đúng lúc anh đang nhìn cô chằm chằm sang nhung bỗng nhiên mở mắt ra ánh mắt hai người giao nhau trên không trung anh làm xong việc rồi à cô buồn ngủ mờ mịt hỏi sang nhung anh gọi tên cô giọng nói của anh có chút run rẩy Dạ. cô dụi mắt hôm nay em nói cho anh biết em mang thai con của chúng ta à? anh dừng lại một lúc lâu mới hỏi ra một câu đơn giản như thế nghe thấy câu hỏi của anh sang nhung rốt cuộc đã hiểu vì sao Phản ứng của anh lại bình tĩnh như thế, thì ra người đàn ông này đang hoài nghi mình nghe lầm, anh nhất định rất quan tâm cho nên mới có phản ứng ngốc nghếch như thế. Cô nên nói như thế nào với anh thì tốt hơn. Sa Nhung à, anh lại gọi tên cô, anh khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt. "Đúng thế, Ngài Lưu Trần, em mang thai con của chúng ta." Cô gật đầu, liếc nhìn anh khẽ mỉm cười. Sa Nhung vừa nói ra những lời này, một lúc lâu Trần Việt không có phản ứng gì Ánh mắt anh nặng để nhìn cô Không nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì Sáng vẻ ngốc nghếch của anh Không biết là bởi vì nghe thấy cô chắc chắn mình mang thai Hay là do anh nghe thấy cô gọi anh là Ngài Lêu Trần Ngài Lêu Trần Giang Nhung cua tay trước mắt anh cười hỏi Chẳng lẽ anh nghe được tin này anh không vui à Anh không có Anh lên giường nằm xuống bên cạnh cô Theo bản năng muốn đưa tay ra ôm cô vào trong ngực thế nhưng anh nghĩ đến cô đang mang thai không thể tùy tiện lộn xộn anh thu tay về khẩn trương không biết nên để tay ở đâu đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ tay chân luống cuống của anh sang nhung không khỏi bật cười cô dứt khoát đến sát bên cạnh anh cô đang muốn nói chuyện liền nghe thấy giọng nói rất nghiêm nghị của anh em nằm yên đó đừng lộn xộn sang nhung chớp chớp mắt ủy khuất nói ngài trần anh đây là vừa có con liền không cần vợ nữa à Anh không phải có con liền không cần vợ. Anh là do mẹ anh khó sinh sinh ra, anh rất lo lắng cho cô. Giang Nhung gối đầu lên cánh tay anh, thoải mái thở dài một tiếng. "Ngài Lêu Trần, anh đừng quá lo lắng, em và con sẽ không yếu ớt như thế." Trần Việt nằm bên cạnh cô, cơ thể anh cứng ngắc, không dám cử động, dường như anh chỉ hơi dùng lực một chút sẽ làm tổn thương đến cô. sang Nhung tiếp tục nói, "Nhưng chuyện em mang thai Anh tạm thời đừng nói cho người lớn trong nhà biết Em nghe người ta nói Mang thai được 3 tháng mới có thể nói Ừ Cho dù có cách nói này hay không Anh đều nghe theo cô Chúng ta ngủ thôi Cô hơi di chuyển Mặt sán vào trước ngực anh Ngài lêu trần chúc anh ngủ ngon Ngủ ngon Anh khẽ gật đầu Cơ thể vẫn cứng ngắc không dám động đậy Một lúc lâu sau anh hỏi Làm sao em bỗng nhiên Lại tin tưởng anh là lêu trần Trước kia lúc anh nói cho cô biết, cô cho rằng anh đang nói đùa. Hôm nay vì sao cô lại đột nhiên tin tưởng? Hôm nay những lời nói và hành động của cô đều khiến anh cảm thấy khác với lúc trước. Chẳng lẽ bởi vì cô biết mình mang thai cho nên cô mới có những hành động khác thường này ư? Bởi vì anh chính là người đó. Cô cười nói. Trước kia em nói, em rất chán ghét lêu chân. Khi đó anh còn có chút lo lắng. anh lo lắng cô sẽ không dễ dàng tiếp nhận thân phận này của anh em ghét lêu trần thích nữ sắc trong truyền thuyết thế nhưng em hiểu lêu trần không phải là dạng người như vậy cho nên em vẫn sẽ đối xử tốt với anh anh yên tâm đi cho dù anh có thân phận gì anh đều là chồng cô cô sẽ chấp nhận anh cô không mong thân phận lêu trần của anh có thể mang đến điều gì cho cô cô muốn thông qua sự nỗ lực của mình để đạt được những thứ mình muốn vì thế cô có thể thản nhiên tiếp nhận thân phận này của anh. Cô đưa ra một lý do rất đơn giản, Trần Việt không biết là thật hay giả, anh không hỏi nữa, vỗ nhẹ lên lưng cô, giống như đang dỗ trẻ con, dỗ cô chìm vào giấc ngủ. Gần đây Giang Nhung luôn cảm thấy rất mệt mỏi, không bao lâu sau cô ngủ thiếp đi, còn Trần Việt lại không ngủ được, nghĩ đến việc trong bụng cô có đứa con của hai người bọn họ, anh lại suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc là bé trai hay bé gái? đứa nhỏ sinh ra sẽ giống anh hay là giống cô anh hy vọng mình có một cô con gái một cô con gái có dáng dấp giống cô tính cách giống cô cho dù trải qua bao nhiêu chuyện vẫn luôn tích cực hướng về phía trước có được cuộc sống vui vẻ suy nghĩ một lúc lâu bàn tay anh thận trọng để lên bụng cô rõ ràng cái gì cũng không cảm nhận được thế nhưng anh dường như có thể cảm thấy nơi đó có một trái tim nhỏ đang đập thật đúng là một trải nghiệm kỳ lạ Trước đó không lâu Ngay cả suy nghĩ cưới vợ anh cũng không có Không nghĩ tới Chỉ qua mấy tháng ngắn ngủi Ngay cả con anh cũng có rồi Đều nói đứa nhỏ là sự kéo dài Của sinh mệnh ba mẹ Như vậy có phải sinh mệnh của anh và cô Tiếp tục được kéo dài hay không Trần Việt Trong lúc ngủ mơ Giang Nhung nói mớ Anh đây Trần Việt nín thở lặng lặng lắng nghe cô muốn nói gì Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau Giọng nói của cô rất nhỏ thế nhưng trần việt vẫn có thể nghe thấy rõ ràng tuy cô không nhìn thấy không nghe thấy anh vẫn gật đầu nói dĩ nhiên rồi chỉ cần cô nguyện ý bọn họ dĩ nhiên sẽ mãi luôn ở bên nhau anh không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào nhưng anh hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì từ lúc quyết định đăng ký kết hôn với cô suy nghĩ này đã xuất hiện trong đầu anh anh rất kiên định chưa từng do dự ngày hôm sau sa nhung thức dậy tương đối sớm cô mở to mắt theo bản năng nhìn về phía cửa sổ thế nhưng không nhìn thấy một Trần Việt ăn mặc chỉnh tề ngồi cạnh cửa sổ đọc báo giống như trước em dậy rồi à giọng nói của anh bỗng nhiên vang lên đỉnh đầu cô cô vừa quay đầu liền nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh cô trên người anh còn mặc đồ ngủ hôm nay anh không bận sao bọn họ kết hôn lâu như thế ngoại trừ lần anh phát sốt đây là lần đầu tiên khi cô tỉnh lại anh vẫn còn bên người cô hôm nay anh nghỉ một ngày anh nói lúc này em vừa mang thai anh liền nghỉ sau này còn mấy tháng nữa đó chẳng lẽ mỗi ngày anh đều không cần đi làm à Giang Nhung nghe xong liền hiểu vì sao anh không đi làm mang thai là một chuyện tốt thế nhưng cô không hy vọng anh quá coi trọng chuyện này càng không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh hôm nay anh vui anh nói anh rõ ràng nói vui vẻ nhưng nét mặt anh vẫn bình thản như trước căn bản không nhìn ra Anh có bao nhiêu vui vẻ Em còn phải đi làm Cô không muốn mang thai liền bỏ về công việc Cô còn phải cố gắng kiếm tiền bìm sữa Cô tuyệt đối sẽ không là mọt gạo ỉ lại vào anh Không sao anh đi với em Anh nói Anh đây là muốn cho cô ái nói không yên đây mà Anh đường đường là người cầm lái của tập đoàn Thịnh Thiên Lại theo cô đi làm Số tiền cô kiếm được Không bằng số lẻ anh làm ra anh nhất định là muốn dùng hành động thực tế để gây áp lực cho cô khiến cho cô ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi không đi làm việc nghĩ tới đây sang nhung trừng mắt nhìn anh em không cần anh đi cùng anh đi làm việc của anh đi thật ra anh rất muốn buộc cô vào bên người một bước cũng không rời khỏi anh thế nhưng anh hiểu rõ tính cách của cô cô rất coi trọng công việc nếu như anh cưỡng ép ngăn không cho cô đi làm cô nhất định sẽ không vui còn anh Chuyện anh không muốn làm nhất chính là khiến cô không vui. Anh suy nghĩ cả đêm, anh mới nghĩ ra được một cách mà theo anh, đó là một biện pháp rất tốt. Anh theo cô đi làm, như thế anh có thể nhìn thấy cô bất kỳ lúc nào. sang Nhung vén chăn lên, ngồi xuống giường, lại nghe thấy giọng nói khẩn trương của Trần Việt. sang Nhung chậm một chút, bàn tay anh nhanh chóng giữ lấy eo cô, ngăn cản không cho cô tiếp xúc lộn xộn. Ngài Trần, chuyện mang thai không có đáng sợ như anh nghĩ đâu. Cô cảm thấy anh thật ngốc Cô chỉ cử động một chút Anh liền khẩn trương thành bộ dáng này Mấy tháng tiếp theo Cô sống như thế nào đây Anh há to miệng không nói lời nào Hậm hực thu tay lại Giang Nhung từ một bên giường khác đi xuống Cô đi đến phòng vệ sinh Cô vừa đi được hai bước Trần Việt đã đứng dậy theo cô Đi theo đến phòng vệ sinh Anh còn không có ý dừng lại Giang Nhung quay đầu nhìn anh Ngài Trần em muốn đánh răng rửa mặt Nhà vệ sinh trơn trượt Anh đi cùng em Em còn muốn đi vệ sinh Anh cũng đi theo em Ừ Anh gật đầu Anh còn ư được à Cô thật sự hối hận Chuyện đã nói cho anh biết Cô mang thai Có lẽ cô nên chờ mấy tháng nữa Chờ đến khi không giấu giếm được nữa Cô nói cho anh biết Giang Nhung hít một hơi thật sâu Thử giải thích với anh Ngài Trần Chuyện mang thai không có đáng sợ Như những gì anh nghĩ đâu Anh phải tin em Em sẽ cẩn thận em sẽ không để cho con anh xảy ra chuyện bất chắc gì vậy anh đứng ở cửa chờ em cô không nhượng bộ vậy anh đành lui một bước Giang Nhung liếc thoáng qua anh cuối cùng lắc đầu bất đắc sĩ vào nhà vệ sinh trong cuộc sống người đàn ông này thật sự là một kẻ ngốc lúc cô rửa mặt xong đi ra quả nhiên anh còn đang đứng ở cửa anh nhìn thấy cô đi ra khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới cô một lần vội vàng đưa tay ra đỡ cô Giang Nhung Ngài trần anh như thế sẽ khiến cho em cảm thấy rất áp lực Cô vỗ vào ngực anh nói Anh thả lòng một chút Người sinh con là em, không phải là anh Chính vì người sinh con là cô Cho nên anh mới lo lắng như thế Nếu như đổi ngược lại là anh sinh Anh cảm thấy không quan trọng Anh nhanh đi thay quần áo đi Ăn sáng xong Nên làm chuyện gì thì làm việc đó Giang Nhung vừa đi vừa nói Thế nhưng cô đi một bước Anh đều đi theo sát cô Cô đứng lại quay đầu nhìn anh, giận dữ nói Trần Việt, anh dám đi theo em nữa Em không để yên cho anh đâu Cô bị anh chọc sợ đến mức Muốn xông đến đánh ngất anh Để anh ngủ mở giấc, không theo sát cô Không quấn lấy cô Trần Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích Nhưng ánh mắt anh lại theo sát cô Giang Nhung đi thay quần áo Sau đó lại đi xuống lầu ăn sáng Không có nhìn người đàn ông ngớ ngẩn kia Còn đang đứng ở đó Nhìn thấy sáng vẻ ngây ngốc của anh Cô thật khó mà tưởng tượng Trong công việc Anh chính là một người sát phạt quyết đoán Máu lạnh vô tình Là đế vương trong giới kinh doanh Nhưng nghĩ lại Đó là do anh phân chia rõ công việc và cuộc sống Tuyệt đối sẽ không đem một mặt trong công việc vào trong cuộc sống Có lẽ cô thích anh như thế Tuy anh không biết nói những lời dễ nghe Thế nhưng anh luôn quan tâm cô Giang Nhung vốn dĩ Muốn từ chối việc anh đưa cô đi làm Thế nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh Cô vẫn mềm lòng Đồng ý để anh lái xe đưa cô đi làm Cô không muốn để anh phải lo lắng Chỉ là lúc cô làm việc Cách cô một tiếng Anh sẽ gọi điện thoại cho cô một lần Hỏi tình hình của cô Cô tức giận đến mức hận không thể đưa tay ra đập điện thoại Sau cùng Vì không để cho anh tiếp tục quấy giày Cô dứt khoát khóa điện thoại Cô nhìn chầm chằm vào màn hình tối đen của di động Giang Nhung cắn răng tức giận nghĩ Ngài Trần Để xem anh còn có thể làm phiền em bằng cách nào thế nhưng không bao lâu sau Sang Nhung đã cảm thấy hối hận với cách làm này anh không gọi được điện thoại cho cô, Trần Việt đi thẳng đến phòng làm việc của cô lúc Trần Việt đến, Lương Thu Ngân đang tiếp đãi một nhóm khách hàng anh mặc bộ tây trang màu xám bạc được cắt may thủ công dưới gọng kính màu vàng, ánh mắt anh thâm thúy anh nhìn xung quanh liền thấy Sang Nhung đầu tiên trong nháy mắt, sự xuất hiện của anh đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người lên người anh Cô dâu đang chọn kiểu sáng Ánh mắt cô ta sắp dính lên người Trần Việt Khiến cho chú rể ở bên cạnh cô ta Rất không vui Lấy tay quay đầu cô ta sang chỗ khác Em sắp gả cho anh rồi còn nhìn lung tung làm gì Chẳng lẽ em không được nhìn à Cô dâu không vui nói Làng phi ngữ Anh đến gặp bà Trần sao Lương Thu Ngân chào hỏi anh Cũng nói cho người khác biết Người đàn ông này đã có chủ Ừ Trần Việt gật đầu Ánh mắt anh lặng lặng rơi vào trên người Sang nhung đang ngồi trên bàn làm việc vẽ bàn thảo. Sang nhung ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, đưa tay lên xoa chán. Trong lòng nghĩ thầm, rốt cuộc người đàn ông này muốn âm ý đến mức độ nào? Chẳng lẽ anh không biết anh đang làm như thế? Cô sẽ không có cách nào làm tốt công việc của mình à? Không chỉ có hôm nay như thế, mấy ngày sau đó Trần Việt đều ở trong trạng thái căng thẳng. Mãi cho đến một tuần sau. Khi xác định cô thật sự Không có yếu ớt như những gì anh nghĩ Trần Việt mới khôi phục lại trạng thái bình thường Trong một tuần ngắn ngủi Mỗi ngày cuộc sống của hai người Đều bình thản trôi qua Nhưng lại rất ấm áp Giống như bọn họ Giang hân bị hủy dung Cũng trải qua vài ngày thoải mái Hôm nay lúc cô ta đang chuẩn bị ăn trưa Một vị khách không mời mà đến Đột nhiên xuất hiện Cù mạnh chiến ngồi xuống đối diện cô ta Vẫn là dáng vẻ đại thiếu gia Múc cho bồn thiếu gia một bát canh Giang Hân ngần đầu Lạnh lùng liếc thoáng qua anh ta Sau đó lại cúi đầu ăn cơm Không để ý đến anh ta Cô giả bộ điếc Cù mạnh chiến đập tay xuống bàn cười mỉa Cô giả bộ điếc đúng không Cô có tin hay không Bổn thiếu gia làm cho cô điếc thật Cù mạnh chiến là loại người gì Giang Hân tốn quá nhiều thời gian đi tìm hiểu Cô ta dĩ nhiên tin tưởng Anh ta thật sự có khả năng Làm cho cô ta điếc Thế nhưng cô ta sẽ không để cho anh ta có cơ hội đó Cô ta đứng dậy Ánh mắt đảo quanh người Cù Mạnh Chiến Sau đó xoay người đi đến nhà bếp Tập đoàn Cù Thị thất bại Cù Trung Anh bị bắt Tất cả tài sản của nhà họ Cù Đều bị niêm phong Trong khoảng thời gian này Cù Mạnh Chiến đi cầu xin những người xung quanh Thế nhưng đều bị từ chối từ ngoài cửa ngay cả một bữa cơm no Anh ta cũng chưa được ăn qua Tình trạng thê thảm của anh ta Còn hơn cả một con chó lang thang sang hân vừa đi anh ta liền cầm đũa bắt đầu ăn thức ăn trên bàn vừa ăn vừa mắng đổ gái điếm thối tha bồn thiếu gia ở bên ngoài chịu khổ còn mẹ nó cô còn có thể sống tốt ở đây một lúc lâu sau sang hân từ trong phòng bếp đi xa cô ta cầm theo một cái bát múc cho cù mạnh chiến một bát canh cù mạnh chiến ngẩng đầu nhìn lên cô ta quay mặt đi đừng để cho bồn thiếu gia nhìn thấy đang ăn ngon lại bị cô làm cho mất hết khẩu vị anh ta nói cô ta quay mặt đi sang hân liền quay mặt đi bởi vì cô ta cũng không muốn nhìn thấy gương mặt của anh ta tránh cho sau này mơ thấy ác mộng dù sắp hết tháng riêng nhưng thời tiết ở kinh đô vẫn rất lạnh mấy ngày nay sang hân cũng ở nhà cả ngày không ra khỏi cửa nhưng vẫn ăn mặc thật xinh đẹp trước giờ cô ta vẫn là một người phụ nữ yêu cái đẹp mặc dù khuôn mặt bị hủy nhưng cô ta không từ bỏ bản thân vì ăn mặc xinh đẹp cũng quan trọng như khuôn mặt cô ta quay lưng lại nếu không nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vết thương mà chỉ nhìn thấy bóng lưng vẫn sẽ cảm thấy cô ta là một người đẹp khó tìm vòng eo nhỏ nhắn uyển chuyển mái tóc xoan vàng xõa tùy ý cù mạnh chiến uống vài ngụm cháo ánh mắt anh ta rơi vào phần lưng giang hơn hôm nay cô ta mặc một chiếc áo bành tô màu đỏ như màu máu đỏ đến mức làm người ta thấy giật mình cù mạnh chiến nhìn chằm chằm một lúc lâu vẫn không thu ánh mắt về theo lý thuyết cô ta không nên nghe lời anh ta như trước thế này chẳng lẽ nghĩ tới đây cù mạnh chiến thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía chén cháo đã bị anh ăn gần một nửa trước mặt vì mấy ngày qua chưa được ăn một bữa cơm ngon nên vừa nãy anh ta ăn quá vội cũng không chú ý tới chén cháo này có mùi vị khác biệt giờ phút này nghĩ đến hình như trong cháo có mùi thuốc chắc không phải là mùi vị của mấy thứ thường được nấu như sâm mà là mùi của một loại thuốc khác mà anh ta cũng không biết khốn kiếp anh ta mắng một tiếng tức giận cầm chén đập về phía sang hân mẹ kiếp cô bỏ thêm thứ gì trong cháo cái chén đập vào lưng sang hân làm cô ta phát ra một tiếng rên trong nháy mắt dưới áo tràng của cô ta đã xuất hiện lên một vết sổ mỡ nhơm nhớp nóng hồi Cháo rơi xuống dọc theo áo tràng, rơi xuống đất tí tách tí tách sang hân không quay đầu lại cô ta ưỡn lưng thẳng tắp cứng đờ như pho tượng, thấy cô ta không phản ứng, cù Mạnh Chiến càng tức giận hơn, một lần nữa anh ta cầm cây muỗng trên bàn vứt về phía Giang Hân, "Chết tiệt, quay lại đây." Lần này cây muỗng không đập trúng Giang Hân, nhưng bay lướt qua tay cô, leng ke một tiếng rơi xuống cạnh chân cô. Bàn tay cô ta đang đặt trên người, không kìm được siết chặt, chặt như muốn khảm móng tay trong thịt. Cô ta cắn môi, chậm rãi xoay người, khóe miệng hơi cong như muốn xả vờ bình tĩnh cậu cả cù tôi tốt bụng để cháo cho chó cho anh ăn anh không biết cảm ơn thì thôi còn cầm chén của tôi để đập tôi anh nói thử xem tôi nên nói gì về anh mới được đây lời nói của cô ta độc ác nhưng ánh mắt lại lóe lên hết sức giữ vẻ mỉm cười cũng đụng đến vết sẹo dữ tợn làm cho người khác có cảm giác buồn nôn nhìn vết sẹo dữ tợn của Giang Hân nghe giọng Giang Hân nói cù mạnh chiến bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn hoa mắt trong lòng anh ta căng thẳng thu hồi ánh mắt nhìn về phía chén canh trước mặt chắc chắn chén canh này có vấn đề nhưng anh ta không biết rút cuộc đồ hèn hạ Giang Hân đã tăng thêm thứ gì anh ta đột ngột đứng lên nhưng đầu lại có cảm giác tê liệt anh ta không kịp suy nghĩ nhiều như vậy lửa giận ngập trời đã cướp lấy lý trí của anh ta anh ta từng bước bước đến bên cạnh Giang Hân nắm tóc cô ta đồ hèn hạ này, cô muốn hại chết tôi à không dễ dàng như vậy đâu anh ta nói xong rồi dùng sức đập đầu giang hân lên bàn hôm nay ông mày giết chết đồ hẹn hạ cô giang hân không kịp phản ứng sức lực lại thua cù mạnh chiến quá nhiều trong lúc giật mình chỉ nghe được một tiếng rên nổ tung bên tai ngay sau đó trong đầu vang lên từng tiếng nổ đúng vậy mấy ngày nay giang hân ở nhà cũng không hề làm gì mỗi ngày đều nghĩ xem phải làm thế nào giết tên khốn cù mạnh chiến này cô muốn giết chết anh ta muốn đoạt mọi thứ của anh ta muốn cho anh ta trả giá thật lớn vì mọi chuyện đã làm. Lúc đầu cô ta còn băn khoăn phải làm sao tiếp xúc với cụ mạnh chiến, nhưng lại không ngờ cái tên khốn kiếp này sẽ tự đưa tới cửa. Cô ấy gần như mừng rỡ như điên đi chuẩn bị cháo gà cho tên khốn kiếp này, sau đó bỏ thuốc ngủ, đã chuẩn bị từ lâu vào cháo gà. Mọi thứ đều không chê vào đâu được. Cô ta lập tức có thể chính tay giết chết kẻ thù, nhưng hết lần này tới lần khác bị cụ mạnh chiến phát hiện bây giờ người vốn phải chết lại đang tay đấm chân đá cô ta mà cô ta chỉ có thể thét chói tai đấm đá mỗi một cú đánh cũng đau thấu tim đi chết đi cù mạnh chiến gào thét mỗi khi nghĩ đến quan mụ hèn hạ này hạ độc hạ anh ta là lửa giận trong lòng anh ta không có cách nào kìm nén một bên mắng nhiếc giang hân hèn hạ gái điếm một bên anh ta không ngừng đá mạnh vào giang hân chân đạp giang hân đập giang hân giống như phải đánh cho cô ta tan thành mây khói. Cũng không biết đấm đá bao lâu, Giang Hân đã không còn sức hét lên, cuộc mạnh chiến mới ngừng lại. Anh ta hài lòng nhìn Giang Hân, như một con búp bê vỡ vụn trên đất, cười một tiếng đắc ý, sau đó phun vài ngụm nước miếng lên khuôn mặt đầy vết thương của Giang Hân. Hèn hạ, anh ta nói xong, lại thở hồng hộc ngồi lại trên ghế. Trận hành hung này làm anh ta tốn không ít sức lực, Mà vừa ăn nửa chén cháo gà Có thuốc ngủ cũng dần dần có tác dụng Lúc này anh ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, hòa mắt Không nhịn được muốn nằm nghỉ ngơi một lát Nhưng anh ta vẫn chưa ngồi vững Cũng cảm thấy bên cạnh có bóng người đứng lên Theo bản năng, anh ta giơ tay Bắt bóng người kia Nhưng mà thuốc ngủ bắt đầu có tác dụng Trong chốc lát, phản ứng của anh ta Giảm xuống quá nhiều Tay bắt hột, anh ta cố tỉnh táo nhìn lại Chỉ thấy vị trí lúc nãy sang hân Nằm vật xuống bây giờ đã trống trơn chỉ để lại một vết máu nhỏ trong lòng cù mạnh chiến hoảng hốt thầm kêu không ổn vội vàng quay đầu tìm kiếm bóng sáng sang hân nhưng chưa tìm được thì một vật nặng đã đập bên đầu anh ta cù mạnh chiến đau đớn ngã trên mặt đất anh ta tức giận hoảng sợ hét lên anh ta thấy sang hân cầm gậy sắt từ trên cao nhìn xuống anh ta sang hân cười nụ cười động đến những vết thương do anh ta tạo ra hết sức sự tợ đáng sợ Nhưng lại đẹp mắt khó tin Nụ cười kia phát ra từ tận đáy lòng Trong chốc lát cụ Mạnh Chiến Lại nhớ đến bóng dáng của Giang Hân Khi còn tấm bé Khi đó cô ta xinh đẹp và ngây thơ Đi theo sau lưng anh ta mềm mại gọi Anh Mạnh Chiến Hân Hân có xinh không? Xinh lắm Anh ta muốn trả lời như vậy Nhưng trước mắt một cái Khuôn mặt đáng yêu kia Lại đẩy dẫy những vết sẹo vừa dài vừa sâu Tất cả do một tay anh tạo ra đột nhiên cù mạnh chiến cảm thấy sợ hãi như chưa bao giờ có anh ta muốn thét chói tai muốn chạy trốn nhưng thuốc ngủ làm động tác của anh ta trở nên chậm chạp trên đầu truyền tới cơn đau làm cổ họng anh ta nghẹn lại giang hân bước từng bước tới gần cù mạnh chiến nhìn người đàn ông mà mình từng thích vô cùng lại giống như một con sâu ngọa nguội sắp chết một cảm giác thoải mái dâng lên trong lòng thật là quá xấu xấu như cô ta vậy cô ta cười một tiếng bỗng nhiên vọt tới ngồi bên cạnh cù mạnh chiến giống như trước kia anh ta ngồi bên cạnh cô ta tôi sẽ không chết đâu cô cười gằn thấp giọng lẩm bẩm kẻ đáng chết là anh nói xong cô giơ gậy sắt trong tay đập về phía đầu cù mạnh chiến hân hân đừng mà cù mạnh chiến cầu xin tha thứ nhưng lại không có ngăn được gậy sắt một lần rồi lại một lần hung dữ đập vào đầu cù mạnh chiến là anh, là anh, là anh, là anh, là anh mỗi lần đập Sang Hân lại gầm thét mỗi lần đều dùng hết sức máu vàng tung tóe văng lên mặt cô ta rơi vào mắt cô ấy một màu máu đỏ cô ta cứ đập như vậy, biết mình đã hết sức cô ta mới thở hổn hển dừng lại cù mạnh chiến đã không còn hình dáng bị cô ta đập nát nhìn kia tác của mình Sang Hân bỗng trở nên nhỏ bé cười ra nước mắt, nước mắt và máu lẫn vào nhau tanh và đáng chát như cuộc đời cô ta. đột nhiên cô ta mất hết tất cả sức lực, mệt mỏi ngã xuống bên cạnh xác cù mạnh chiến. cô ta ngơ ngác nhìn xác chết, đã không thể nhận ra. bỗng nhiên cô ta giơ tay ôm lấy anh ta. anh mạnh chiến, hân hân xinh đẹp không? cô ấy hỏi, không ai trả lời, chỉ có máu đang liên tục tràn ra. lại qua một lúc lâu, đến lúc trời tối sang hân mới tỉnh táo lại. cô ta nhìn cái xác đã lạnh như băng trên đất. Bước qua một bên Cầm điện thoại di động lên Bật lên danh sách những số thường liên lạc gần đây Rồi gọi đi Một lúc lâu điện thoại được nghe máy Chỉ nghe bên kia truyền đến một tiếng dễ nghe Alo Giọng nói rất đáng yêu Đáng yêu như từ trước đến nay Đều ở một thế giới khác Giang Hân hít sơ một hơi Sau đó lạnh lùng nói Tôi giết người Đối diện im lặng một lúc Nhưng Giang Hân như thấy được Môi người đàn ông kia cong lên so với kinh đồ thời tiết ở thành phố Giang Bắc lại càng ngày càng tốt hơn thời tiết tốt thì hình như tâm trạng con người cũng tốt theo Giang Nhung lại không ngủ nhiều như khoảng thời gian trước nhưng bắt đầu nôn mửa đặc biệt là mỗi ngày sáng sớm và buổi tối nôn đến mức toàn thân không thoải mái Trần Việt ở bên cạnh cô không biết làm chuyện gì chỉ có thể lo lắng anh tìm những bác sĩ phụ khoai uy tín nhưng họ đều nói với anh Đây là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai trong thời gian đầu. Giang Nhung nôn mửa khó chịu như vậy mà mấy tên long băm kia lại nói với anh là phản ứng bình thường. Lần đầu tiên anh có cảm giác muốn giết người. Anh đã để thím Trần cố gắng chuẩn bị một ít món thanh đạm lại có dinh dưỡng, thích hợp với phụ nữ có thai ăn. Nhưng tối hôm nay Giang Nhung chỉ ăn một miếng rồi lại bắt đầu nôn mửa. Càng làm Trần Việt tức giận là Giang Nhung khó chịu như vậy mà mỗi ngày vẫn phải kiên trì đến phòng làm việc. Cô nói mình phải cố gắng kiếm tiền mua sữa bột Đâu phải anh không nuôi nổi con của họ Cũng đâu phải là không nuôi nổi cô Anh rất muốn nói với cô như vậy Nhưng anh biết lòng tự ái của cô rất cao Nói như vậy là làm nhục cô Vào buổi sáng đầu tiên Sau khi họ kết hôn Anh đã giao thẻ ngân hàng của mình cho cô Nhưng mấy tháng qua Anh chưa từng nhận được một tin nhắn trừ tiền Nghĩa là cho tới bây giờ Cô vẫn không động tới tiền của anh Cô không muốn dùng tiền của anh Điều này làm trong lòng Trần Việt Rất khó chịu bọn họ là vợ chồng Tiền của anh không phải là tiền của cô à Nhưng cô lại không muốn sử dụng Giang Nhung nằm trên bồn cầu Nôn mửa một lúc lâu lại không nôn ra gì Nhưng toàn thân đều mệt mỏi Cô còn quay đầu cười với Trần Việt Rất nhiều bà mẹ mang thai đều như vậy Anh đừng lo lắng Trần Việt ôm cô vào lòng Đang muốn nói điều gì Nhưng cô giơ tay vút chân mày anh Đừng co mải mãi Như vậy khiến người khác không thích Giọng nói cô nhẹ nhàng như một cái lông chim Nhẹ nhàng bút be trái tim anh Để cho anh vừa yêu thích vừa lo lắng Anh ấn cô vào ngực Cầm đặt trên đỉnh đầu cô và nói khẽ sang Nhung Chúng ta chỉ có một đứa bé này nhé Sau này cũng không phải chịu khổ như thế này nữa So với muốn có con Anh càng không muốn thấy cô chịu khổ Mấy ngày nay cô không ăn được gì Cả người đều gầy hẳn đi Dường như một cơn gió có thể thổi bay cô Ngày hôm qua kiểm tra thai Bác sĩ nói thai nhi bình thường Nhưng còn cần bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn Phụ nữ có thai phải ăn nhiều một chút Nghe lời bác sĩ Dù cô hầu như không ăn được gì Nhưng cô vẫn cố gắng ăn Cô nói có thể để mình đói bụng Nhưng chắc chắn không thể để đứa bé đói bụng Nghe cô nói như vậy Trần Việt rất hận lúc đầu Sao mình không chọn các biện pháp ngừa thai Nếu anh không để cho cô có thai Thì cô cũng không cần chịu khổ thế này Đây là thai đầu chắc chắn hơi yếu ớt một chút đến thai thứ hai, thai thứ ba, thậm chí thai thứ tư cũng sẽ không còn những triệu chứng này nữa. Giang Nhung nói, mặt mày hớn hở như người vừa nôn mửa khó chịu không phải là cô vậy. đối với cô một đứa bé sao đủ được? cô muốn sinh một đám khi nhỏ cho anh mà tranh thủ để sau này khi người một nhà ở chung một chỗ cũng có thể góp thành hai bàn mặt trược. từ nhỏ cô phải dạy bọn nhỏ yêu thương lẫn nhau. sau này cô và Trần Việt già. Thì bọn nhỏ cũng có bạn với nhau Quan trọng là cô không muốn con mình mệt mỏi như Trần Việt Sinh hơn hai đứa bé Thì sau này chúng có thể cùng nhau chia sẻ Chuyện tang lễ của Trần Việt và cô Không cần mọi chuyện Đều do một người gánh vác Đừng nói nữa Anh đỡ cô dậy cầm đi nước đầy cho cô xúc miệng Sau khi xúc miệng Sang Nhung thấy chân mày Trần Việt vẫn nhíu chặt Đột nhiên một ý nghĩ xấu sinh ra trong đầu cô Cô ấy chu mỏ cười xấu xa Ngài chân. đến hôn một cái nào cô biết trần việt là một người thích sạch sẽ cô vừa ói xong chắc chắn anh sẽ không hôn nên cô chỉ là đơn thuần muốn trêu trọng anh một chút muốn thấy anh tức giận nhưng không cách nào làm gì cô nhưng cô không thể ngờ được là trần việt chẳng những cúi đầu hôn cô hơn nữa là một nụ hôn sâu kiểu pháp nóng bỏng Hôn đến lúc cô hít thở không nổi thì anh mới buông cô ra ánh mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào mặt cô như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút sau này Anh còn chưa nói hết lời Thì Giang Nhung lại cảm thấy muốn ói Cô lại chạy về phía bồn cầu nôn oẹ Nói thật, loại cảm giác này Đúng là không dễ chịu Giống như sắp ói ra cả lục phủ ngũ tạng Nhưng vừa nghĩ tới là con của bọn họ Đang làm khổ cô Không đến mấy tháng nữa Là đứa trẻ sẽ oa oa chạm đất Cô cũng sẽ không khó chịu như vậy nữa Lại nôn một lúc Thì Giang Nhung mới dừng lại Cô ái náy nhìn Trần Việt vẫn bên cạnh mình Anh Trần, luôn làm anh lo lắng Xin lỗi nhé Trần Việt lại im lặng cho mày không để ý tới cô Cô khó chịu như vậy Đều là hậu quả do anh tạo thành Mà cô vẫn ngủ ngốc nói lời xin lỗi với anh Anh lại đang tức giận à Sao gần đây anh cứ tức giận vậy Chẳng lẽ anh không biết Là tức giận sẽ nhanh già hơn à Biết rất rõ là anh đang giận Nhưng cô vẫn cười nhạo anh Không chọc anh mở miệng nói chuyện Thì cô không ngừng lại Trần Việt lại đỡ cô dậy rút miệng Sau đó mới ôm cô trở về phòng Động tác dịu dàng đặt cô lên giường Anh vừa được đứng, đứng dậy Thì cô lại kéo lại Cô đột nhiên nói rất nghiêm túc Anh Trần, mỗi ngày anh đều bị em sài vò như vậy Có khi nào anh sẽ chán ghét em không? Mấy ngày này Lúc rảnh rỗi cô ấy cứ suy nghĩ Lỡ như anh ta bị cô ấy sài vò Làm phiền đến nỗi Không muốn để ý đến cô ấy Thì cô ấy nên làm gì bây giờ? Nghe được lời của Giang Nhung Sắc mặt Trần Việt càng khó coi trầm giọng nói Ngủ ngon Đừng suy nghĩ lung tung Có lúc Trần Việt rất muốn phát cáo Với người phụ nữ này Để cô đừng ngốc như vậy nữa Khi có thể dựa vào anh Thì cứ dựa vào đừng vướng bình Mấy ngày này vì lý do thân thể Nên Giang Nhung luôn thức dậy khá trễ Khoảng 10 giờ sáng mới chạy đến phòng làm việc Thấy cô tới lương Thu Ngân vội vàng rót cho cô một ly nước ấm Nhìn cô há miệng một cái Nhưng rốt cuộc vẫn không nói gì Thu Ngân Cậu muốn đánh đố gì với mình vậy Hai người các cô làm bạn với nhau nhiều năm như vậy Sao Giang Nhung lại không nhận ra Lương Thu Ngân Có lời muốn nói với cô Lương Thu Ngân lại suy nghĩ một chút Dù cô ấy không kể cho Giang Nhung Nhưng chuyện này ẩm ý lớn như vậy Chắc Giang Nhung cũng nhanh biết thôi Không bằng để cô ấy nói ra Cũng có thể nhắc nhở Giang Nhung Cô ấy đỡ Giang Nhung ngồi xuống trước Rồi chậm rãi nói Nhung Nhung bây giờ cậu nghĩ gì về cù mạnh chiến Sao đột nhiên lại nhắc tới người đó Giang Nhung hỏi nói thật khoảng thời gian này tất cả tâm trí cô đều ở trên người Trần Việt và đứa bé rất lâu không nghĩ tới những chuyện và những người trước kia còn cu mạnh chiến cô không hề muốn nghe được bất kỳ tin tức liên quan tới người này cô cũng không hề có hứng thú sau khi biết Cù thị sụp đổ thì anh ta sẽ ra sao Lương thu ngân chú ý đến vẻ mặt của Giang Nhung thấy vẻ mặt cô coi như bình tĩnh cô ấy còn nói anh ta chết và một tuần trước bị Giang Hân giết chết Mặc dù từ lâu cô không còn tình cảm gì với cù mạnh chiến Nhưng bỗng nghe được tin tức như vậy Trong lòng sang Nhung vẫn dâng lên một loại cảm xúc phức tạp Cô còn nhớ Nhiều năm trước cù mạnh chiến Như ánh sáng mặt trời vậy Rất chói mắt Là đối tượng mà biết bao quý cô danh giá theo đuổi Anh ta từng nói với cô Nhung Nhung Em có thể hứa sẽ trở thành vợ anh Là điều hạnh phúc nhất Cũng là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời anh anh ta đã từng vỗ ngực nói với cô nhung nhung đừng liều mạng học tập và làm việc như vậy nữa đợi em tốt nghiệp thì chúng ta lập tức kết hôn anh có tiền để nuôi em chắc chắn anh sẽ làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới anh ta cũng từng nói với cô nhung nhung chuyện của anh và giang hân chỉ là do anh không thể kiềm chế trong chốc lát trong lòng anh vẫn luôn yêu em giữa cô và anh ta đã từng có rất nhiều đã từng cô nhận biết anh lúc ấy mới mấy tuổi vào lần đầu gặp anh ta anh ta cũng chỉ cỡ 10 tuổi trên người còn không mất hết vẻ ngây thơ nhưng vẫn cứ thích giả dạng giả dặn ngày đó sau cơn mưa to bé Giang Nhung và bé Giang Hân tan học về nhà bởi vì xe của trường không thể vào khu biệt thự cho nên bọn họ xuống xe sau đó sẽ còn đi một đoạn đường rất lâu chị, chị thích học trường mới à Giang Nhung bé nhỏ ngẩng đầu nhìn Giang Hân đang sát tay cô nháy nháy đôi mắt to long lanh đầy nước hoàn cảnh trường học mới tốt hơn nhiều so với trường học trước kia của chúng ta nên tất nhiên là chị thích rồi tiểu giang hân xoa xò xoa tiểu giang nhung vậy nhung nhung thích không không thích giang nhung chu cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu một cái em rất nhớ những người bạn nhỏ trước kia bọn họ sẽ không cười nhạo chị cũng sẽ không cười nhạo nhung nhung nhưng chúng ta đã dọn nhà tới đây nhung nhung buộc phải thích mới được nha giang hân vẫn nói giang nhung bé nhỏ đang muốn đáp lời thì một chiếc xe lao vụn vụt qua người các cô, nước dơ bắn tung tóe khắp người hai cô bé. Giang Nhung đi ở phía gần đường, không chỉ bị bắn tung tóe lên khắp người, còn bẩn cả mặt, một khuôn mặt mũm mĩm hồng hào cũng đầy bùn. Nhung Nhung, sang Hân vội vàng lấy khăn giấy ướt từ cặp sách, muốn giúp Giang Nhung lau chùi sạch sẽ. "Ồ, đây là ăn mày từ đâu tới vậy?" Một giọng nói non nớt của bé trai truyền tới. Ngày sau đó, cụ Mạnh Chiến mặc đồng phục học sinh của trường quý tộc nổi tiếng nhất Kinh Đô xuất hiện trước mặt cô banh váo đắc ý nhìn hai chị em các cô Bỗng nhiên, bị người mắng là tên ăn mày sang Nhung tức giận xông tới ôm tay anh sở hung hăng cắn anh ta giơ tay lên muốn đánh cô nhưng cuối cùng cũng không đánh mà mặc kệ để cô cắn Đợi đến lúc sang Nhung buông ra bàn tay nhỏ bé của cụ Mạnh Chiến bị cô ấy cắn có một dấu răng nhỏ nhỏ Giang Nhung thở hồn hển, trợn mắt nhìn anh ta Nhưng thấy anh ta bỗng nhiên cười Đây chính là hai đứa con gái Của gia đình mới dọn đến à Cô trợn mắt nhìn anh ta không nói lời nào Sang Hân ở bên cạnh Vội vàng che chở trước mặt cô Luôn miệng nhận lầm Anh mạnh chiến, Nhung Nhung còn nhỏ không hiểu chuyện Xin anh đừng trách em ấy Nhung Nhung Anh ta lặp lại hai chữ Lúc này mới nhìn về phía Sang Hân Cô là chị của con bé kia Con gái lớn nhà họ Giang à Giang Hân gật đầu liên tục Đúng vậy, chúng tôi là con gái nhà họ Giang Ngày hôm qua ba tôi còn sợ chúng tôi qua nhà anh thăm hỏi đấy Nhưng hình như anh không có ở nhà Tính tình cô khá tốt Nhưng tính khí em gái cô quá mạnh mẽ nha Sau này phải để cho ba các cô dạy dỗ các cô cẩn thận Cù Mạnh Chiến bỏ lại lời này rồi quay đầu đi Nhung Nhung Em không nhớ ba đã nói gì à Nhìn thấy cù Mạnh Chiến đã rời đi sang Hân lấy giấy khăn ướt Vừa giúp Giang Nhung lau nước rơi trên mặt vừa nói Đó là cậu cả nhà họ cù Chúng ta không thể trêu vào Chị, nhưng anh ta mắng chúng ta là ăn mày Sang Nhung bé nhỏ giận dữ nói Tính tình Sang Hân dịu dàng Nhưng tính tình Giang Nhung nóng này Gặp phải chuyện không tốt Sang Hân luôn suy nghĩ Là nhịn một chút sẽ qua Nhưng Sang Nhung thì không Anh ta muốn mắng thì cứ để cho anh ta mắng Ai bảo anh ta là cậu cả nhà họ cù Sang Hân sắt bàn tay nhỏ bé của cô Lại xoa bắp khuôn mặt hồng hồng non nớt của cô Nhung Nhung nhà chúng ta đáng yêu nhất chắc sẽ không muốn chọc ba không vui nhỉ Vâng Giang Nhung nhỏ bé gật gật cái đầu nhỏ nhìn cô chị cao hơn mình ngọt ngào cười một tiếng Chị chúng ta về nhà thôi Bởi vì nhà bọn họ vừa mới dọn vào cái vòng này ba mẹ cũng không tính là người giàu có thật sự chị em các cô cứ bị mấy đứa bé trong vòng ức hiếp Có một ngày khi Giang Hân tan học trở về bị mấy đứa bé ngăn cản đường đi những người đó chỉ trò vào cô ấy đồ con nhà nghèo bảo ở trong khu những gia đình người giàu cũng vẫn là con vịt con xấu xí giang hân cúi đầu không nói tiếng nào cô ấy nghĩ nhị một chút sẽ qua thôi chỉ cần không đắc tội mấy kẻ con cái nhà giàu này là được giang nhung đi về sau tình cờ thấy được cảnh này giang nhung không phải loại người sẽ nhường nhịn người khác cô ném cặp sách xông tới thoải mái đánh nhau với mấy người đó một trận ngay lúc cô bị đánh sưng mặt mũi cậu cả nhà họ cù là cù mạnh chiến xuất hiện anh ta nói Tất cả dừng tay cho tôi Anh ta đi tới Kéo Giang Nhung từ dưới đất đứng dậy Rồi nói với những người khác Sau này nếu ai dám ước hiếp Giang Nhung Chính là đắc tội với tôi Nhưng Giang Nhung bé nhỏ Lại hất tay cù mạnh chiến ra Ôm Giang Hân còn cao hơn cô một cái đầu Chị, chị đừng luôn sợ hãi Sau này Nhung Nhung sẽ che chở cho chị Sau đó Bởi vì có cù mạnh chiến làm chỗ dựa cho cô Nên không có ai dám ăn hiếp Hai chị em cô nữa mà cô cũng được xem là người không bị trêu chọc nhất trong số bọn họ. Những người đó đều biết sau lưng cô có cậu chủ nhà họ Cù, là Cù Mạnh Chiến làm chỗ dựa, nếu ai dám gây phiền phức cho cô, chính là đắc tội với cậu chủ nhà họ Cù. Bởi vì Cù Mạnh Chiến vẫn luôn che chở cô, nên thái độ của Giang Chính Thiên đối với Giang Nhung cũng xem như tốt, vì vậy cô mới có thể tự do phóng khoáng đi làm những chuyện mà mình thích. Vào kỳ thi đại học, Giang Nhung dùng thành tích số 1 thi đậu vào đại học tốt nhất Kinh Đô nhưng đó là cô theo ý nguyện của Giang Chính Thiên ngành mà cô thích học là thiết kế thời trang vì chuyện này nên Giang Chính Thiên vô cùng tức giận dưới cơn nóng giận Phạt cô không được phép ăn cơm vào tối hôm đó không chỉ có như vậy còn Phạt đứng chuyện này bị Cù Mạnh Chiến biết anh ta leo tường nhà bọn họ vào leo lên một thân cây to trèo lên lầu nhà cô đưa đùi gà và cơm nóng đã được đóng gói kỹ cho cô nhung nhung mau ăn đi cù mạnh chiến vẫn là anh tốt với em nhất cô nhận lấy hộp cơm nhìn anh ta cười rất vui vẻ anh không tốt với em thì ai tốt với em cù mạnh chiến cưng chiều xoa xoa đầu cô nói rất tự hào nhìn dáng vẻ cô ăn như hổ đói cù mạnh chiến nhịn không được bật cười mèo nhỏ tham ăn ăn từ từ thôi không có ai cướp của em đâu sang nhung nuốt một miếng thịt gà nữa không nhịn được oan ước nói em còn chưa ăn tối cơm bị phạt đứng 2 giờ, đã đói không chịu nổi. Vậy cũng không thể ăn quá nhanh, Cù Mạnh Chiến suy nghĩ một chút vẫn nói, Nhung Nhung, em đừng cứng đầu với chú Giang về chuyện lựa chọn học đại học, chúng ta cứ suy nghĩ thật kỹ lại, phải tìm một cách có thể thuyết phục chú ấy. Có phải anh đã giúp em nghĩ được cách nào không? sang Nhung vừa gặm miếng đùi gà vừa hỏi. Cù Mạnh Chiến nói, em đừng lo lắng về chuyện này, để anh nói với ba em, chắc chắn ba em sẽ đồng ý. Nhung nhung ba đến, sang hân lé thò đầu từ trong phòng nhỏ giọng nhắc nhở cô. Giang nhung lập tức nuốt miếng thức ăn trong miệng xuống, lấy tay lau miệng một chút. Cù mạnh chiến anh nhanh lấy mấy thứ này đi, đừng để em bị phạt nữa. Em nhớ những gì anh vừa nói chứ? Đừng cứng đầu với chú Giang. Cù mạnh chiến xách túi vừa chạy vừa quay đầu sặn dò. Nhung nhung gật đầu liên tục. Cù mạnh chiến mới vừa leo tường rời đi, thì Giang chính thiên đã đẩy cửa sân thượng đi tới lạnh giọng hỏi. suy nghĩ mấy giờ đã nghĩ kỹ chưa Giang Nhung cú thấp đầu không nói lời nào Giang Hân lại từ phòng thò đầu nói ra bà vừa rồi Nhung Nhung đã nói với con em ấy biết mình sai rồi bà cũng biết tính em ấy bướng bình miệng lại cứng rắn không chịu nhường nhịn bà cũng đừng so đo với nó ánh mắt Giang Chính Thiên nghiêm nghị lướt qua hai cái xương gà bị rơi dưới đất trong ngáy mắt đã biết vừa rồi có ai đã tới không kìm được mềm giọng biết lỗ rồi thì tốt Trở về phòng đi Giang Nhung trở về phòng Cho Giang Hân một cái ôm thật lớn Chị còn tốt hơn là em còn có các chị Giang Hân xoa xoa đầu cô dự dàng nói Nhung Nhung em cũng biết tính ba Sau này ở trước mặt ba Khéo đưa đầy một chút Đừng bướng bình với ông ấy Chỉ thiệt thòi cho bản thân em thôi Cảm ơn chị Giang Nhung thở phào nhẹ nhõm trong ngực Giang Hân Cảm thấy mình có một người chị tốt như vậy Chắc là phước lành từ kiếp trước Giang Nhung đã từng nghĩ là Cả đời này cô đều phụ thuộc vào Cù mạnh chiến Anh ta là anh hùng có thể đứng sau lưng Bảo vệ cô cả đời Cho tới sau này Anh ta và sang Hân xảy ra quan hệ Hai người mà cô tin tưởng nhất cùng nhau phản bội cô Đẩy cô vào xuống vách đá sâu thẳm Khi biết được tin đó Đầu óc cô trống rỗng Đến bây giờ cũng không tìm thấy Từ ngữ nào để diễn tả lòng mình lúc đó Quan hệ giữa ba người Bọn họ vỡ vụn trong nháy mắt và cũng không thể nào chữa lành được gặp lại sau 3 năm Cù mạnh chiến còn nghĩ rằng cô có thể trở về bên cạnh anh ta anh ta nói mình vẫn thích cô yêu ư Giang Nhung thừa nhận cô đã từng yêu Cù mạnh chiến hơn nữa là yêu hết lòng cho nên sau khi anh ta và người chị mà cô tin tưởng nhất phát sinh quan hệ cô mới có thể tổn thương nặng như vậy từ đó về sau cô không còn tin tưởng tình yêu nữa cho nên khi Trần Việt cầu hôn Một cuộc hôn nhân không tình yêu Cô chỉ suy xét một buổi tối rồi đồng ý Không có tình yêu Thì cho dù lại bị phản bội một lần nữa Lòng cô cũng sẽ không chua sót Sẽ không đau lòng nữa Cho dù ngày nào đó họ tách ra Chắc chắn cô sẽ không đau lòng mới đúng Nhung nhung Nghe được tiếng nói lo lắng của Lương Thu Ngân sang Nhung tỉnh táo tinh thần Cô cười với cô ấy một tiếng Đừng lo lắng Mình không sao cả Cô chỉ cảm thấy mạng sống con người thật mỏng manh Một người đang khỏe mạnh, nói mất là mất. Mẹ như thế, cụ mạnh chiến cũng như vậy. Hai người mà cô quan tâm và xem trọng nhất đã biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của cô trong nháy mắt, không để lại một chút dấu vết nào. Nhung Nhung, Lương Thu Ngân lo lắng, gọi lại một lần nữa. Thu Ngân, cậu cứ làm việc của mình đi, mình tranh thủ sáng nay hoàn thành đơn đặt hàng của ông Vương. Sa Nhung hít một hơi khí lạnh, mở tài liệu ra và bắt đầu làm việc. sang Hân giết củ mạnh chiến Là vì tình trạng rắc rối giữa họ nhiều năm Không phải chuyện mà Giang Nhung cô có thể lo lắng Lúc này Điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên Làm cô giật mình Tay nâng cầm bút vẽ hơi run một cái Nhìn số điện thoại như đã từng quen biết Trên màn hình điện thoại di động Chuông vang lên vài tiếng Giang Nhung mới nghe máy Sau khi nghe máy Trong điện thoại di động chuyển đến giọng nói dễ nghe của Ngài Hứa Cô hai Giang Kế hoạch của chúng ta hoàn thành trước thời hạn Cô có muốn đến Kinh Đô xem thử thành quả không? Cho dù cách điện thoại Dường như Giang Nhung Cũng có thể thấy người đàn ông ở đầu viện thoại bên kia Đang nhớ mày cười khẽ Cô nói Vậy chúc mừng anh Anh ta nói là cùng vui Giang Nhung lại hít sâu một hơi khí lạnh và nói Ngài hứa Nếu anh đã đạt được mục đích Như vậy sau này chúng ta đừng liên lạc lại Ngài hứa vẫn nói Giang Hân điên rồi Bây giờ đang ngây ngô ở bệnh viện tâm thần, cô hai Giang thật sự không định đến thăm một chút à? Giang Nhung không nói gì thêm, trực tiếp cúp điện thoại, cô không muốn có bất kỳ vướng mắc gì với người này nữa. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Ngài Hứa, toàn thân Giang Nhung đều không thể bình tĩnh, trong đầu đều suy nghĩ về những người và chuyện trước kia. Trong trạng thái này, Giang Nhung không có cách nào làm việc cho tốt, cộng thêm thân thể khó chịu nên cô lên tiếng chào hỏi thương thu ngân. Rồi về nhà trước Sau bữa trưa cô về nhà Giang Nhung tắm nắng một lúc ở bên ngoài Cuối cùng buồn ngủ chịu không nổi mới về phòng Nhưng Giang Nhung lại không thể ngủ ngon Người thanh niên vẫn luôn làm bạn với cô suốt tuổi thơ Cứ mãi lắc lư trước mắt cô Nhung Nhung Cô nghe thấy mẹ đang gọi mình Ánh mắt có vẻ tươi cười nhạt nhạt với cô Nhung Nhung Cô nghe cụ mạnh chiến đang gọi mình Anh ta cũng nhìn cô cười Dần dần cơ mặt anh ta Trở nên kinh khủng dữ tợn Anh yêu em như vậy Nhưng em lại không muốn trở về bên anh Nhung nhung Cô nghe thấy Sang Hân đang gọi mình Sang Hân vẫn dịu dàng cười Bỗng nhiên khuôn mặt lại trở nên hủy hoại Tại sao em có thể hạnh phúc như vậy Mà chị lại phải vùi sâu trong ngục tù Hôm nay chị thế này Đều do một tay em tạo nên Không không không Sang Nhung cua tay muốn đuổi bóng dáng trước mắt đi Không phải em Em không có Không phải em ư Người nói chuyện lại biến thành cù mạnh chiến Anh ta tiến lên bóp cổ cô Nhung nhung, bọn anh Đều từng đã là người thân thiết nhất của em Nhưng em lại kết hợp với một người khác Để hãm hại bọn anh Tôi không có Giang nhung muốn nói Nhưng bị anh ta bóp cổ họng Gương mặt cô căng đỏ bừng Thở cũng càng ngày càng khó khăn Cơ bản không nói được một chữ Giang nhung, cô biết sự ra đời của mình Bẩn thỉu đến mức nào không Giang chính thiên đưa mẹ cô cho người khác làm đồ chơi Mẹ cô mang thai cô trong tình huống kinh khủng đó Cô lại nhìn xem Trần Việt là ai Anh ta là Lê Âu Trần Người nắm giữ tập đoàn Thịnh Thiên trong tay Anh ta là người Mà bao nhiêu người không với cao nổi Lại nhìn cô xem Cô có thân phận gì Cô dựa vào cái gì đứng với cả anh ta Dựa vào cái gì chiếm đoạt vị trí vợ anh ta Cô nghĩ là mang thai con của anh ta Là có thể trói chặt anh ta à? Cô nghĩ là cam kết của anh ta đối với cô Sẽ luôn có hiệu lực à bây giờ anh ta vẫn ở bên cạnh cô chỉ vì một nguyên nhân đó là vì anh ta vẫn chưa gặp được người phụ nữ mà anh ta thật sự yêu bên cạnh ngày càng ngày càng nhiều người chỉ trỏ vào giang nhung cô muốn phản bác nhưng ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có cô chỉ có thể căm tức nhìn những kẻ đang chỉ trích mình mà không có sức lực để tranh cãi giang nhung bỗng nhiên một giọng nam vô cùng trầm thấp từ tính vang lên bên tai cô cô quay đầu và thấy trần việt đứng sau lưng mình Trần Việt, cô há miệng gọi tên anh nhưng làm thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Giang Nhung, anh không quan tâm thân thế của em như thế nào nhưng người nhà anh sẽ quan tâm. Anh nói, giọng nói của anh vẫn trầm thấp và hấp dẫn như trước, trên mặt anh đầy vẻ lạnh lùng, không thể nhận ra bất kỳ cảm xúc và phòng gì. Không đợi cô mở miệng, anh đã tiếp tục nói. Giang Nhung, dù sao cũng là hôn nhân không tình yêu chia tay đi. Sau khi chia tay mỗi người đi tìm Một nửa chân chính thuộc về mình Trần Việt Một lúc lâu Giang Nhung mới phát ra âm thanh Cô xông tới ôm lấy anh Nhưng lại nhào hụt Trong nháy mắt anh biến mất trước mắt cô Vậy là ngay cả anh cũng bỏ rơi em à Cô ấy nhìn phương hướng mà anh biến mất Giống giận như một con thú nhỏ Giống giận buồn bã và đau khổ Rõ ràng ban đầu đã nói là hôn nhân không tình yêu Tại sao khi anh nói lời chia tay Cô lại khổ sở như vậy chứ tim đau đến nỗi tê tái Giống như không còn là chính mình nữa Chẳng lẽ cô có tình cảm khác biệt với anh Chẳng lẽ trừ hôn nhân Cô còn muốn có được nhiều thứ khác Mà cô không nên muốn từ trên người anh Giang Nhung tỉnh lại đi Mau tỉnh lại Là giọng của Trần Việt Nhưng lần này lại khác với giọng cô vừa nghe lúc nãy Lần này giọng anh khó giấu được vẻ vội vàng Đột nhiên Giang Nhung mở mắt ra Cô lập tức đối mặt với một ánh mắt lo lắng cô thấy anh nhíu chặt chân mày anh không bỏ đi anh vẫn đang còn ở đây thấy anh vẫn còn ở đây anh vẫn không rời bỏ cô trái tim hốt hoảng của cô trở nên yên ổn trong nháy mắt trần việt cầm khăn giấy giúp cô lau mồ hôi lạnh trên đầu và nói đừng sợ chỉ là giấc mơ nhìn ánh mắt quan tâm của anh nghe giọng nói dễ nghe của anh giang nhung bỗng rất muốn khóc nhưng vẫn nháy nháy để cô cố gắng giữ nước mắt lại trong khóe mắt Trần Việt xoa đầu cô Giang Nhung em nằm mơ thấy gì vậy Giang Nhung hít hít mũi oán ước nói Em nằm mơ thấy anh nói muốn chia tay với em Để cho mỗi người chúng ta Đi tìm một nửa chân chính thuộc về mình Anh giơ tay ôm cô vào lòng Một tay ôm cô Một tay nhẹ nhàng áp vào phần bụng hơi nhô lên Của cô dịu dàng nói Giấc mơ đều trái ngược như thế Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau Nhưng Nhưng giấc mơ kia rất chân thực chân thực tế nỗi làm cô cảm thấy hoàng hốt, làm cô sợ sệt, làm cô cứ cảm thấy mình sẽ mất anh vậy. Trần Việt hỏi Giang Nhung: em nói cho anh biết, có phải có chuyện gì đã xảy ra không? Trước đó vài ngày, Giang Nhung đi mua xe, sau đó lại hỏi anh những vấn đề kia và mấy ngày này cô luôn giật mình tỉnh giấc vì những giấc mơ. Lúc đầu Trần Việt nghĩ là phụ nữ có thai, thời kỳ đầu sẽ nóng này không bình tĩnh, nhưng trải qua mấy ngày quan sát. anh có thể, chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Sao anh lại hỏi vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cô nháy mắt mấy cái với anh, ánh mắt rất vô tội, một chút cũng không nhìn ra được là cô có chuyện lừa gạt anh. Cô không muốn nói thì Trần Việt cũng không mở miệng hỏi lại, anh chỉ im lặng nhìn cô. Em còn nằm mơ thấy rất nhiều thứ, nằm mơ thấy những người trước đây, những chuyện trước đây, thật là đáng sợ. Chỉ số tình thương của người đàn ông này rất thấp. Nhưng chỉ số thông minh không thấp Cô vẫn lo lắng là mình không lừa được anh Vì vậy lại bổ sung Ngày mai anh không cho phép em đi làm nữa Ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe Có lẽ thật sự là anh đã suy nghĩ nhiều Bọn họ cũng lo lắng cho đứa bé nữa Vâng Cô dựa đầu vào ngực anh dịu dàng nói Ngài Trần Hình như em đói có cơm không Em đợi chút Anh xoay người xuống giường Lại đỡ cô ngồi yên rồi mới xoay người rời đi Nhìn bóng lưng anh rời đi Giang Nhung kinh ngạc ngẩn ngơ Mặc dù cô không muốn thừa nhận Nhưng vẫn không thể nói Là lời ông cụ Trần vẫn có ảnh hưởng đủ lớn đối với cô Nếu không cô cũng sẽ không mơ thấy giấc mơ như vậy Sẽ không nằm mơ thấy Trần Việt phải rời xa mình Mặc dù tỉnh mộng Nhưng nỗi sợ hãi trong mộng vẫn còn Nhưng rất may là anh vẫn ở đây Anh có thể làm cho cô yên tâm Cũng không lâu lắm Trần Việt đã bưng thức ăn tiến vào Anh nói Đây là cháo cá chép an thai, còn có cháo dinh dưỡng. Những thức ăn này đều được bác sĩ nói là đều tốt cho phụ nữ có thai và thai nghi. Bởi vì trước kia chưa từng trải qua những chuyện này, nên mấy ngày qua Trần Việt bổ sung không ít kiến thức về mặt này. Bây giờ anh cũng được coi là nửa chuyên gia. Trần Việt cầm muỗng múc một muỗng cháo đưa lên gần miệng của cô. Há miệng! Giang Nhung ngọt ngào cười. Anh Trần, anh thế này là muốn đút em à? Rõ ràng những việc như đưa cơm Anh đều có thể để thím Trần hoặc thím lưu chuẩn bị Nhưng anh vẫn đích thân đi làm Bây giờ thậm chí Còn muốn đích thân đút cho cô ăn sang Nhung cảm thấy Lại để Trần Việt tiếp tục như vậy Thì không bao lâu nữa cô sẽ biến thành một người tàn tật Ừ Trần Việt gật đầu một cái còn nói Há miệng sang Nhung há miệng ăn một muỗng Lại ngẩng đầu nhìn anh cười một tiếng Anh Trần thật cảm ơn anh Vì đã chăm sóc mẹ con em như vậy Anh là chồng của em Là ba của đứa bé Trần Việt khó chịu nói Anh không chăm sóc tốt cho mẹ con cô Chẳng lẽ muốn để chỗ trống cho người đàn ông khác Có thể thừa dịp vào à Vậy em có gần phong anh Là người chồng tốt nhất lịch sử không Giang Nhung cười hì hì nói Anh rất để ý đến cô Sau khi biết cô mang thai Anh không về trễ một đêm nào Mỗi ngày đều tan ca đúng giờ Hơn nữa đều không ra khỏi nhà trước kia anh cứ thi thoảng lại ra ngoài một chuyến Cô không tin anh đột nhiên Không có công việc Anh là Lê Âu Trần của Thịnh Thiên Là người cầm quyền cao nhất Của đế quốc thương mại Thịnh Thiên Nhưng lại nguyện ý làm mấy chuyện vặt vãnh này Vì cô ấy Sao cô có thể không cảm động Giang Nhung cũng không biết tại sao Trần Việt càng đối xử tốt với mình Thì cô càng không yên lòng Rất sợ ngày nào đó mở mắt ra Thì anh ta không còn bên cạnh cô Cô cũng không tìm được anh nữa Nếu anh không tốt với cô như vậy Thì dù ngày nào đó Anh không còn ở bên cạnh mình Chắc chắn cô vẫn có thể thích nghi với cuộc sống mới rất nhanh Nhưng bây giờ Bây giờ cô phát hiện Càng ngày mình càng không bỏ anh được Ngay cả nằm mơ thấy anh Nói muốn chia tay Cũng đã đau lòng như vậy Mặc dù anh nói chia tay trong giấc mơ Nhưng giờ phút này lòng cô vẫn còn sợ hãi Giang Nhung Có thể nói ra suy nghĩ trong lòng em cho anh không Lông mày kiếm của Trần Việt hơi nhíu lại ánh mắt yên tĩnh và sâu xa gần đây Giang Nhung cứ như mất hồn Trần Việt biết trong lòng cô cất giấu chuyện gì nhưng vẫn không đoán rốt cuộc cô đang giấu giếm cái gì vào lúc này còn đang ăn cơm anh còn làm bạn bên cạnh cô nhưng trong mắt cô không thấy được anh lại suy nghĩ gì không biết gần đây cô ấy vẫn luôn như vậy làm anh vô cùng lo lắng nhưng lại không cách nào hiểu rõ tâm tư cô thậm chí anh đã nghĩ đến việc cho người đi điều tra theo dõi cô Nhìn xem cả ngày lẫn đêm cô đang làm những gì Gặp những người nào Nhưng anh lại không muốn làm sao loại chuyện Khiến cô khổ sở Em đang suy nghĩ rốt cuộc Là bảo thai trong bụng là bé trai hay là con gái Giang Nhung nháy mắt mấy cái nhìn Trần Việt Đúng rồi ngay Trần à Anh thích con trai hay là con gái Trong người nhà họ Trần Đều thương Trần tiểu Bảo như vậy Thì cô nghĩ chắc gia đình bọn họ Sẽ không quan tâm con trai hay con gái Đều thích Anh nói chỉ cần con do cô sinh ra thì mặc kệ con trai hay con gái anh cũng sẽ vui vẻ vô cùng thật muốn một lần sinh mấy đứa như vậy bọn nhỏ cũng sẽ không cô đơn ra nhu nghiêng đầu nói một cách ngốc nghếch em nghĩ mình là heo à nghe được lời nói vừa ngây thơ vừa đáng yêu như vậy của cô trần việt cũng không nhịn được thấp giọng bật cười khi anh cười rất đẹp trai đôi lông mày hình kiếm vui vẻ môi mỏng hơi cong rất hấp dẫn vẻ mặt cũng dịu dàng rất nhiều giống như dù là sông băng, ruộng tuyết cũng bị hòa tan vì nụ cười của anh. Nhưng dáng vẻ của anh luôn lạnh lùng, rất ít khi cười, hiếm khi cô thấy anh cười vui vẻ như vậy. Đột nhiên cô rất muốn hôn anh. Có cái ý nghĩ này, Sang nhung lặng lẽ hít một hơi mạnh, hai bàn tay lặng lẽ nắm thành quả đấm, đưa mặt đến gần, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng hấp dẫn của anh, lẻ lưỡi liếm liếm. Sang nhung đừng lộn xộn. Trần Việt lùi lại, đẩy cô ấy ra. lúc này chọc giận anh thì hậu quả sẽ nghiêm trọng em đâu có lộn xộn gia nhung lẩm bẩm nói cô chỉ muốn hôn anh thôi cũng không muốn làm chuyện gì khác anh để cô đừng lộn xộn là có ý gì chẳng lẽ anh nghĩ là cô còn muốn cùng anh làm chuyện xấu gì đó à trần việt còn nói ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày không được đi đâu hết phải nghe lời gia nhung chu miệng giả vờ không vui nói thật là một người đàn ông ngang ngược Ngày tiếp theo, Giang Nhung ở nhà không đi làm Ở nhà không có chuyện gì làm Cô cứ suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã qua Nghĩ tới nghĩ lui Cô vẫn quyết định đi Kinh Đô gặp Sang hơn một lần Cô lấy điện thoại di động Đặt vé máy bay trên mạng Rồi đón xe chạy tới sân bay Lừa gạt Trần Việt bay đi Kinh Đô Bởi vì cô biết Nếu nói cho Trần Việt Thì chắc chắn anh sẽ đi cùng cô Khoảng thời gian này Cô đã cho anh thêm rất nhiều phiền toái Cô không muốn làm phiền anh thêm nữa Hơn 2 giờ bay, rốt cuộc đến sân bay Kinh Đô. Sau khi xuống máy bay thì có một luồng không khí lạnh lẽo tấn công cô. Giang Nhung biết tháng 3 tháng 4, thời tiết ở Kinh Đô rất lạnh, lúc thức dậy còn có thể lạnh đến mức run rẩy cả người, nên cô đã chuẩn bị áo khoác dày từ sớm, không thể để mình bị đông lạnh. Ra khỏi sân bay, cô gọi điện thoại cho Ngài Hứa, hỏi địa chỉ Giang Hân, sau đó đi thẳng đến bệnh viện tâm thần kia. Cô Hai Giang, không phải cô nói không đến à? Tại sao lại đến? Xem ra mắt nhìn người của tôi vẫn rất chính xác Chúng ta đều là người nhớ tình bạn cũ Mới vừa xuống xe Cô đã nghe thấy giọng nói dễ nghe của Ngài Hứa Giang Nhung quay đầu thì thấy Ngài Hứa Đứng trên bậc thang Tay tùy ý thả trong túi quần Cười như không cười nhìn cô Chị ấy ở đâu? Giang Nhung cũng không muốn nói chuyện gì khác với anh ta Đi theo tôi Nói xong Ngài Hứa dẫn đầu đi vào bên trong Giang Nhung cất bước đuổi theo sau lưng anh ta Cách mấy bước Nhìn bóng lưng cao ngất của anh ta Cô không thể không thừa nhận là người đàn ông này Cũng rất xuất sắc Anh ta luôn tươi cười Nhìn như vô hại Nhưng thực ra thâm trầm vô cùng Nếu không thì sao có thể trong thời gian rất ngắn Đã làm cho củ thị ngã nhào như vậy Hơn nữa lại còn không có ngày trở mình Xuyên qua phòng khách đi qua hành lang Họ mới đến khu vực rừng chân Của bệnh viện tâm thần lại chuyển qua một lối nhỏ, một khoảng sân nhỏ yên tĩnh dinh biệt xuất hiện trước mắt họ. ngài hứa quay đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng. cô giang ở trong nhà này, cô muốn vào xem một chút, hay chỉ ở bên ngoài trò chuyện với cô ấy. ở bên ngoài trò chuyện với chị ấy là tốt rồi. giang nhung chưa quên là mình đang mang thai, vì sự an toàn của đứa bé, cô sẽ cố hết sức giữ một khoảng cách với giang hân. ngài hứa để cho người mở cửa sổ ra. giang nhung từ từ ở cửa sổ nhìn vào. Thấy Giang Hân lặng lặng ngồi trong phòng Bởi vì Giang Hân đưa lưng về phía họ Nên không thấy được vẻ mặt của cô ấy Cũng không biết tinh thần cô ấy thật sự thất thường hay giả vờ Cô Giang Em gái cô là cô Hai Giang đến thăm cô Ngài hứa vỗ vỗ tay nói Một lúc lâu Giang Hân mới chậm sãi xoay người lại Đôi mắt vốn đang trống rỗng Khi nhìn thấy Giang Nhung Lại thoáng qua tia sáng bén nhọn khiếp người chợt nhìn thấy khuôn mặt Giang Hân Như đầy sâu lông đang bò Trong dạ dày Giang Nhung cuồn cuộn Cô chạy sang bên cạnh nôn mửa liên tục Cô ói thật lâu Mới dễ chịu hơn một chút Ngài hứa đưa cho cô một chai nước suối và nói Tôi cứ nghĩ tim cô hai Giang rất mạnh mẽ mới đúng Không ngờ chỉ thấy gương mặt cô cả Mà đã nôn như vậy Giang Nhung nhận lấy nước Uống hai ngụm xúc miệng rồi nói Vết thương của chị ta Là do cù mạnh chiến tạo thành à Trước khi tới nơi này Giang Nhung đã nghĩ qua nhiều loại khả năng có thể làm cho Giang Hân ra tay giết Cù Mạnh Chiến nhưng không ngờ Cù Mạnh Chiến hại Giang Hân thành như vậy Giang Nhung biết rõ bình thường Cù Mạnh Chiến quen hung hăng ngang ngược với loại cá tính đó của anh ta thì khi chung đường với anh ta anh ta sẽ là một người cưng chiều dịu dàng nhất thế giới nhưng một khi xích mích đứng ở phía đối lập với anh ta vậy thói quen hung hăng ngang ngược chính là chất độc chí mạng nhất thanh kiếm sắc bén để làm người bị thương nhất trước đây khi cô chống chung với Cù mạnh chiến Cù mạnh chiến đối xử với cô rất tốt cũng không phải người bình thường có thể xa so bì 3 năm sau cô đứng ở phía đối lập của anh ta anh ta lập tức dùng toàn người thân cận nhất của cô để đe dọa cô chuyện mẹ cô bị ép tự tử chắc chắn có liên quan tới Cù mạnh chiến trừ cậu cả nhà họ cù lúc trước thì có ai sẽ có lòng dạ ác độc như vậy ngài hứa mỉm cười giọng nói hơi tăng cao Như đang nói một chuyện là người ta vô cùng thích thú Tôi muốn nói chuyện với Giang Hân vài câu Giang Nhung nói Vậy tôi đến trước đợi cô hai Giang Cô có cần gì thì gọi một tiếng Ngài hứa bỏ lại lời này Rồi cười một tiếng xoay người rời đi Giang Nhung hít sâu một hơi lạnh Quay lại bên cửa sổ một lần nữa Trong phòng Giang Hân lặng lặng nhìn về phía cửa sổ Ánh mắt lại như chết lặng Ánh mắt Giang Nhung rơi vào trên mặt Giang Hân nhìn khuôn mặt cô ấy bị phá hủy hoàn toàn cô lại nghĩ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ trước đây rất lâu Sang Hân vẫn luôn rực rỡ trói mắt như thế khi đó trong khu của bọn họ có bao nhiêu chàng trai muốn theo đuổi chị ấy nhưng đều bị chị ấy khéo léo từ chối cho tới sau này Giang Nhung mới biết lòng Sang Hân vẫn luôn hướng tới Cù Mạnh Chiến vẫn luôn xem việc gả cho Cù Mạnh Chiến là mục tiêu theo đuổi suốt đời cô đến để xem trò cười của tôi à Giang Hân đột nhiên bật cười Tiếng cười lạnh lùng ở trong sân yên tĩnh này Lại vô cùng tối tăm kinh khủng Giang Nhung đang sững sờ thì giọng nói lạnh lùng Đầy oán hận của Giang Hân truyền vào tai cô Cô tình hồn nhìn một cái Ánh mắt Giang Hân vẫn bình tĩnh Nhưng vẻ mặt lại giữ tợn Làm người khác chán ghét muốn ói Giang Nhung mạnh mẽ đè xuống cảm giác Chán ghét cuồn cuộn trong dạ dày Bình tĩnh nói Đúng vậy Nếu Giang Hân nghĩ như vậy thì cứ như vậy đi Dù sao cho tới bây giờ thì cô cũng không quan tâm Giang Hân có suy nghĩ gì về cô Nói thật ra Giang Nhung cũng không biết Tại sao mình phải đến thăm Giang Hân Hay là muốn nhìn xem Rốt cuộc cái người đã từng làm tổn thương cô rất sâu nặng Bây giờ xa suốt đến mức nào Hoặc là muốn nhìn xem rốt cuộc cô ấy điên giả hay điên thật Cũng có lẽ là bởi vì trong người Giang Hân và cô Đều chảy dòng máu của mẹ Giang Hân là người có một chút liên hệ máu mủ với cô còn sống trên thế giới này Tóm lại Bản thân Giang Nhung Cũng không hiểu rõ loại cảm xúc phức tạp này Không nghĩ ra thì cô Cũng không muốn tốn đầu óc Và thời gian suy nghĩ nữa Đáng tiếc để cho cô thất vọng rồi Sang Hân cầm tức nhìn Giang Nhung Lại bật cười nói Tôi nói cho cô biết tôi không điên Tinh thần tôi rất bình thường Giang Nhung nói Bây giờ bộ dạng của chị thế này Lại bị nhốt ở đây Điền hay không thì có gì khác nhau à Là do tên họ hứa kia Mọi chuyện đều do anh ta sở cho quỷ Là anh ta để tôi giết hại Cù Mạnh Chiến Là anh ta Mọi thứ đều là anh ta Sang Hân cười to Cười ra nước mắt Chỉ một mình Cù Mạnh Chiến phản bội tôi còn chưa đủ Bây giờ lại thêm một tên họ hứa Sao thế giới của đàn ông đều đáng sợ như vậy Sang Hân còn nói Sang Nhung Cô đừng vui mừng quá sớm Chỉ cần tôi còn sống một ngày Thì tôi sẽ nghĩ cách làm cô không có cuộc sống tốt đẹp Giang Nhung nói Giang Hân Chị có ngày hôm nay đều là chịu tội của mình Chẳng lẽ chị còn cảm thấy người khác là có lỗi với chị à Nếu không có sự tồn tại của cô Sao mẹ lại không yêu thương tôi Nếu không có sự tồn tại của cô Sao cụ mạnh chiến lại không yêu tôi Nếu không có sự tồn tại của cô Sao trong mắt những người cùng chúng ta lớn lên từ nhỏ Sẽ không thấy được tôi Sang Hân bỗng nhiên sông lại như nổi điên Vỗ cửa sổ sận dữ hét lên Sang Nhung lùi về sau hai bước Lắc đầu một cái than thờ một tiếng Không phải trong mắt những người đó không có chị Mà cho tới bây giờ Chị chỉ nhìn thấy người mà mình quan tâm Không thấy được người khác Giang Nhung, mẹ nó Cô đừng xả dạng chuyện gì cũng biết rõ như vậy Nếu cô thật sự nhìn rõ Thì năm đó cô sẽ rời khỏi kinh đô à Nếu thật sự nhìn rõ Thì cô sẽ mặc kệ mẹ trong mấy năm à Nếu thật sự nhìn rõ thì vì sao lại không tha thứ cho cù mạnh chiến? Nghe thấy Giang Hân nói những lời này Giang Nhung cũng cười Tôi không rời đi kinh đô Chẳng lẽ đợi bị các người hại chết? Tôi tha thứ cho cù mạnh chiến ư? Anh ta không có một chút đáng giá để cho người ta tha thứ Ánh mắt Giang Hân chuyển đến bóng người cao lớn đang đi tới sau lưng Giang Nhung Cách đó không xa Cô ấy lại chợt bật cười nói Giang Nhung chắc cô còn nhớ Cù mạnh chiến đã từng đối xử với cô tốt biết bao Nhưng sau đó cũng phản bội cô không đúng à Cô hãy đợi mà xem Chắc chắn không bao lâu nữa Người đàn ông bây giờ của cô sẽ biến thành Cù mạnh chiến thứ hai Cho tới bây giờ Trong lòng Giang Nhung không xếp Trần Việt và Cù mạnh chiến Vào cùng một loại người Đột nhiên nghe Giang Hân nói như vậy Cô tức giận đến mức lửa giận bốc cao Đến lúc này Mà người phụ nữ Giang Hân này còn muốn nguyền rủa cô Đáng đời cô ta rơi vào tình cảnh như bây giờ. Giang Nhung. Giang Nhung đang muốn phản bác nhưng vẫn chưa lên tiếng, đã nghe thấy Trần Việt gọi tên cô, thân thể cô hơi cứng đờ, lặng lẽ hít một hơi rồi mới quay đầu nhìn anh. Anh đứng ở sau lưng cô mấy bước, vẫn đang mặc vest màu xám bạc, đứng thẳng cao ngất, dưới kính mắt màu vàng là đôi mắt đang híp lại, hình như đang tức giận. Cũng không biết anh tới bao lâu rồi. Cũng không biết anh nghe được bao nhiêu đối thoại của cô và sang Hân. Trần Việt, sao anh đến đây? Giang Nhung ngoài lo lắng xa, vẫn là càng giật mình nhiều hơn. Cô mới đến không bao lâu thì Trần Việt đã chạy đến. Như vậy, nó cách khác, anh theo sát cô, bay đến bằng chuyến bay ngay sau cô. sang Hân cười to. sang Nhung, người đàn ông của cô đến kìa, cô mới rời đi một lúc như vậy mà anh ta đã tìm tới. Thật đúng là thương cô, rất muốn xem xem. Sau này anh ta vứt bỏ cô thì cô thảm cỡ nào?" Trần Việt đi tới, nắm chặt tay Sang Nhung trong lòng bàn tay, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Giang Hân lạnh lùng nói, "Vậy chỉ sợ làm cô Giang thất vọng, vợ tôi thì tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy cả đời." Tiếng nói của Trần Việt rất nhẹ, nhưng không giận mà uy nghiêm, nhất là trên khí thế trên người rất mạnh mẽ, trong nháy mắt đè ép sự kiêu căng của Giang Hân. Cô ấy há miệng một cái, rốt cuộc vẫn không nói ra một chữ. Trần Việt thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Sang Nhung, vẻ ác liệt biến mất trong nháy mắt. Anh sát tay cô đi thẳng, nhìn bóng lưng họ, nhất là thấy dáng vẻ Trần Việt cẩn thận che chở cho Sang Nhung. Sang Hân không có cách nào thu hồi ánh mắt, trong lòng lặng lẽ suy nghĩ. Cô cũng đã từng cách người đàn ông đó thật gần. Nếu như ban đầu cô không tùy tiện buông tay, nếu như ban đầu cô cố gắng một chút nữa. Như vậy bây giờ mọi thứ Giang Nhung đang hưởng thụ có thể thuộc về cô. Dọc theo đường đi, Trần Việt im lặng không nói gì, cũng không nhìn Giang Nhung cho đến lúc lên xe, ánh mắt sâu thẳm có vẻ tức giận của anh mới rơi trên người cô. Giang Nhung bị anh nhìn thì không được tự nhiên há miệng một cái. "Trần Việt, em... Trần Việt lạnh lùng nói, "Giang Nhung, em có thật sự coi anh là chồng em không? Nếu cô coi anh là chồng cô thì tại sao tất cả mọi chuyện cô đều tự gánh vác cho tới bây giờ đều không nói với anh cô giấu tất cả mọi chuyện trong lòng tự ra mình ở trong thế giới của bản thân ngay cả một khe hở nhỏ của cửa lòng cũng không muốn mở ra vì anh anh rất muốn bước vào thế giới của cô che gió che mưa cho cô trong thế giới đó chống lên một khoảng trời nhưng cô không muốn cho anh cơ hội em không xem anh là chồng mình ư vậy anh cảm thấy em xem anh như cái gì của mình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 Để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại Máy rau giống ư Lời của Giang Nhung vừa mới ra khỏi miệng Cô đã cảm thấy trên môi đau nhói Còn chưa phản ứng kịp Đã bị Trần Việt cưỡng hôn Anh Linh Hoạt hung hăng cại hàm sang cô ra Xông vào trong miệng cô Ép buộc cô tiếp nhận nụ hôn mạnh mẽ của anh Giang Nhung vung quả đấm lên Đấm từng đấm nệm trên lồng ngực rắn chắc của anh Khốn kiếp Thả em ra cô ấy hàm hồ không rõ máng chửi nhưng trần việt không dành để ý anh sống như một con sư từ đực đang nổi giận gặm hôn cô nụ hôn của anh quá mức mạnh mẽ rất nhanh sang nhung ngay cả sức lực để dãy giụa cũng không còn nhưng cô cũng không phải là người tùy tiện nhận thua sang nhung không đẩy anh ra nổi đánh cũng không đánh làm đau anh người đàn ông này không những có khí lực kinh người ngay cả cơ bắp trên người cũng chắc chắn vô cùng sang nhung tức giận quá mức Nhưng cũng chỉ có thể ngốc nghếch luồn một tay từ cổ áo vét chư vào ngực anh, cách áo sơ mi hung hăng, véo ngực anh một cái. Thân thể Trần Việt hơi rung động một chút, vội vàng thả cô ra, đẩy cô ấy ra, ánh mắt sâu thẳm rơi trên mặt cô. Đáng ghét, cô ấy sơ tay lên, dùng sức véo anh một cái, lại giơ quả đấm lên, đập hai cái trước ngực anh. Đồ đầu gỗ, chẳng lẽ anh không nhận ra em quan tâm anh cỡ nào à? cô đột nhiên bày tỏ làm trần việt rất kinh ngạc lại nghe cô ấy nói em quan tâm anh quan tâm đến ngay cả nằm mơ cũng thấy anh sẽ rời bỏ em em cũng sẽ khổ sở rất lâu mỗi lần nghĩ đến có thể không còn tiếp tục cuộc sống với anh là lòng em rất khó chịu trần việt kinh ngạc nói giang nhung anh không cần nói nghe em nói hết đã giang nhung hung dữ cắt đứt lời anh hét lên như một con thú nhỏ anh nói người muốn chăm sóc em cả đời sao em không muốn chăm sóc anh cả đời chứ em muốn chúng ta sinh một đám trẻ con cùng nhau nhìn bọn chúng từ từ lớn lên sau này già rồi có thể giống như ba mẹ anh vậy đi dạo chơi khắp nơi sang nhung em em nói thật chứ một lúc lâu trần việt mới tìm về được tiếng nói của mình thậm chí còn hơi cả lắm nghĩ đến trần việt anh đã từng đứng trên sân khấu diễn giảng trước mấy chục ngàn người nghe vẫn ổn định như thường lịch sự tự tin mà lúc này Lại bởi vì mấy lời của Giang Nhung Mà làm anh ta căng thẳng đến mức lắp bắp Ngốc Giang Nhung thở hồn hề nói Trần Việt kinh ngạc chấn động đến mức Vẫn không nói ra lời Chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh quá Lần đầu tiên trong đời nó đập nhanh như vậy Nhanh đến nỗi giống như muốn nhảy từ ngực anh Lên cổ họng vậy Anh nói không ra lời Cũng không biết nên nói gì Lại nâng đầu cô lên một lần nữa Hùng hằng hôn cô một lần nữa Giang Nhung đẩy đánh anh người đàn ông này có bị bệnh hay không tức giận ôm cô gặm hôn vui vẻ lại ôm cô gặm hôn cô sắp bị anh hôn không thở nổi rồi một lúc lâu trần việt mới buông cô ra ngón tay thô nhẹ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tinh xảo mịn màng của cô rất trầm thấp gọi tên cô sang nhung vậy anh có điều gì muốn nói với em không cô cũng đã chủ động tỏ tình với anh rồi anh ta là đàn ông thì cũng nên bày tỏ một chút chứ đúng không ừ anh biết Trần Việt ôm cô vào lòng dùng sức ôm chặt khí lực lớn như muốn làm cô hòa vào thân thể anh Anh biết gì vậy? Đây là một câu trả lời kiểu gì vậy? Giang Nhung lại muốn cắn người vì vậy há miệng cắn một cái trước ngực anh trong lòng tức giận mắng, đá ghét đầu gỗ, tại sao lại có loại người như anh? Trần Việt hình như bụng em hơi đau Giang Nhung đang mắng thầm trong lòng bỗng nhiên cảm giác được bụng âm ỉ đau hoàng sợ mềm nhũ người Chú Ngụy Lái xe đi bệnh viện Trần Việt hướng về phía ngoài xe hô to một tiếng Một tay vuốt vùng bụng hơi nhô lên của Giang Nhung Đừng sợ không có chuyện gì Ông Ngụy tài xế lập tức lên xe Lái xe đến bệnh viện gần nhất Xe của bọn họ vừa đi Thì ngài hứa vẫn chưa xuất hiện lại hiện ra Nhìn xe của bọn họ đi xa cười nói Lêu Trần Tôi phải cảm ơn cậu rất nhiều Lần này nếu không phải cậu giúp tôi một tay Thì sao tôi có thể đạt được mục đích nhanh như vậy sao cù mạnh chiến có thể chết trong tay sang hơn nhanh như vậy người khác không biết nhưng anh ta vô cùng rõ ràng gần đây tất cả những chuyện đã xảy ra đều do lêu trần của thịnh thiên ở sau lưng điều khiển nếu như không phải là lêu trần thì làm gì có ai bản lĩnh cao như thế làm cho cù thị từng nổi bật biến mất trong thời gian ngắn như vậy những thứ này đều là một ván cờ do lêu trần bố trí một ván cờ chết để ai rơi vào thì không có cách nào bỏ ra nữa từ lúc cù thị bắt đầu rơi vào khó khăn cù mạnh chiến dẫn sang hân ra ngoài tặng cho người khác sang hân phản bội cù thị cù trung anh bị bắt cù mạnh chiến bị giết mỗi một bước đều dựa theo từng bước mà Lêu trần đã sắp xếp xong không có một tia sai lệch nếu như phải nói có gì không may thì cũng chính là anh không ngờ vợ mình lại đột nhiên đến kinh đô Lêu trần chạy tới nhanh như vậy chỉ lo lắng cho an toàn vợ mình còn lo sợ hơn là vợ anh biết được thật ra anh chính là người đứng sau màn điều khiển tất cả những chuyện này ánh mắt ngài hứa theo sát chiếc xe của bọn họ đang chạy cho đến lúc không nhìn thấy nữa anh ta mới xoay người đi vào trong lại đến khu giam của Giang Hân một lần nữa anh ta đẩy cửa sân đi vào đi tới phòng Giang Hân ngồi xuống cười một cái nói thấy tình địch cũ mà bây giờ quá hạnh phúc như vậy cô có cảm tưởng gì Giang Hân ngẩng đầu lên im lặng nhìn anh ta nhìn một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng tôi cũng điên rồi thì còn có thể có cảm tưởng gì tôi mở một đoạn video cô xem một chút được không anh ta hỏi nhưng cũng không cần được sang hân đồng ý cũng đã mở một video trên điện thoại di động trong video truyền ra tiếng mắng của cụ mạnh chiến còn có tiếng kêu thảm thiết của sang hân và giọng của sang hân vào lúc cuối cùng khi đập chết cụ mạnh chiến sang hân chỉ liếc một cái lập tức rời mắt sợ hãi run rẩy cả người tên họ hứa kia anh đã có được mọi thứ mình muốn rốt cuộc anh còn muốn làm gì thật ra tôi chỉ muốn nói với cô lý do cô giết chết cù mạnh chiến lý do hôm nay cô bị nhốt ở chỗ này kẻ đằng sau màn cũng không phải là tôi mà là người đàn ông vừa nãy ngài hứa cười một tiếng còn nói nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là một quân cờ bị anh ta lợi dụng mà thôi mà sau khi những con cờ này không còn tác dụng gì thường sẽ bị người ta vứt đi, chắc cô phải biết rõ hơn kết quả sau khi bị vứt đi là gì, Giang Nhung lúc trước chính là ví dụ tốt nhất. Nghe xong lời ngài hứa, Giang Hân không có phản ứng một lúc lâu, đợi anh ta cũng sắp mất đi kiên nhẫn mới nghe cô ấy nói, anh ta thật sự quan tâm người phụ nữ đó như vậy à? Ngài hứa nói tiếp, nếu không phải là quan tâm, vậy thì là cái gì? Cô suy nghĩ kỹ một chút, những người trước lúc tổn thương Giang Nhung Ai không tan cửa nát nhà, kẻ bỏ đi, người thất bại. Giang Hân kéo Ngài Hứa lại, vậy chúng ta phải tự cứu như thế nào? Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Giang Hân, Ngài Hứa vẫn cười nhạt. Muốn tự cứu thì đầu tiên phải biết thân biết phận, đừng thu hút sự chú ý của anh ta nữa. Ngài Hứa vô cùng hiểu rõ tại sao Lêu Trần không trực tiếp đứng ra làm những việc này, ngược lại còn muốn lợi dụng một quân cờ như anh ta. Đó là bởi vì Lêu Trần Không muốn vợ anh ta nhìn thấy mặt khuất của anh ta, không thể đưa Giang Nhung trong sáng vào thế giới đen tối được. Lúc đầu Giang Nhung giấu Lêu Trần đến tìm anh ta, chẳng phải điều trong lòng cô ấy nghĩ cũng là không muốn đưa Lêu Trần vào thế giới đen tối ư. Vợ chồng hai người bọn họ cũng thật là rất thú vị. Thà để mình bước vào thế giới đen tối, cũng đều muốn bảo vệ thế giới tươi sáng của đối phương. Xe dừng lại ở cổng chính của bệnh viện, Trần Việt bế Giang Nhung gấp gáp la vào trong. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh, Giang Nhung lên tiếng an ủi, "Chỉ là hơi đau một chút thôi, sẽ không sao đâu, anh đừng quá lo lắng." Trần Việt trầm giọng nói, "Đừng nói chuyện. Cô chỉ không muốn khiến anh lo lắng, anh hung dữ với cô làm gì chứ?" Trước khi đến đã liên hệ với bên bệnh viện, khi đến nơi thì bệnh viện đã chuẩn bị xong từ lâu, bác sĩ chuyên khoa làm kiểm tra toàn diện cho Giang Nhung. Kết quả kiểm tra là thai phụ và thai nhi đều không sao. Bác sĩ cũng nhắc nhở họ phải chú ý Đừng để cảm xúc của thai phụ thay đổi quá lớn, nếu không thì thai nhi sẽ gặp nguy hiểm." Trần Việt ngồi bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không nói với cô một câu nào. Giang Nhung tỏ vẻ rất tủi thân, khẽ kéo tay áo của anh. "Em và con đều không sao rồi, anh còn giận gì nữa?" Không thể nhìn được vẻ mặt tủi thân của cô nữa, Trần Việt khẽ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói, "Em muốn đến kinh đô, muốn gặp Giang Hân, em có thể nói trước với anh, anh có thể sắp xếp sớm hơn." Tại sao lại giấu anh mà đến Em có thai chưa được 3 tháng Là thời kỳ đứa trẻ không ổn định nhất Lỡ như mẹ con em bị thương Nói đến đây thì Trần Việt không nói tiếp nữa Anh không thể tưởng tượng được Cô ấy và đứa trẻ có chuyện gì Thì mình sẽ điên cuồng cỡ nào Giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh Truyền vào tai Giang Nhung Có chút mất đắc dĩ Nhưng sự lo lắng cho cô Vẫn không thể che giấu được Giang Nhung ôm lấy anh vùi đầu vào ngực anh nhẹ nhàng hít một hơi khẽ nói sau này em sẽ không để anh lo lắng cho em và con nữa đâu Trần Việt nắm chặt tay cô nói Giang Nhung sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng phải nhớ nói cho anh biết Giang Nhung gật đầu thật mạnh vâng thời gian thấm thoát mấy tháng đã lặng lẽ trôi qua hiện giờ Giang Nhung đã mang thai được 6 tháng rồi mới mang thai 6 tháng nhưng bụng của cô đã nhô lên rất rõ ràng Giang Nhung nhìn cũng đầy đặn hơn trước một chút, da vừa mềm vừa mịn. Thím Lưu và Thím Trần đã có kinh nghiệm đều nói thời kỳ mang thai càng lâu càng đẹp, phần lớn là sẽ sinh con gái. Tháng trước sau khi Trần Việt nói với người nhà họ Trần chuyện sang Nhung mang thai, ngày hôm sau Trần Tiểu Bích đã thay mặt cả nhà bay qua giúp chăm sóc Giang Nhung. Lúc này Trần Tiểu Bích đang áp đầu lên cái bụng tròn vo nhô cao của Giang Nhung, nghe rồi lại nghe Hưng Phấn nói, chị dâu em thật sự nghe thấy tiếng tim đập của em bé Giang Nhung cười dịu dàng chắc là nó cảm nhận được sự yêu mến của cô út dành cho nó nó đang chảo cô út đấy Trần Tiểu Bích trước mắt lại hỏi chị dâu sau tháng đã có thể kiểm tra là con trai hay con gái rồi sao Giang Nhung nói anh chị chưa kiểm tra giới tính của đứa trẻ cho dù là con trai hay con gái anh chị sẽ đều yêu nó thật nhiều theo em nghĩ con gái vẫn tốt con gái chắc chắn giống chị hơn nếu sinh con trai thì nhất định sẽ giống khúc gỗ như anh trai em. trần tiểu bích vừa nói còn vừa diễn lại dáng vẻ lạnh băng của trần việt. giang nhung bị trần tiểu bích chọc vì cười thành tiếng. tiểu bích anh trai em còn lâu mới là bộ dạng như em diễn tả nhé. thật ra mấy tháng này trần việt thật sự thay đổi rất lớn, biết dùng lời nói để quan tâm đến người khác hơn. ví dụ như tối hôm qua trần việt cũng áp đầu lên bụng cô giống như trần tiểu bích nghe tiếng tim đập của em bé. còn làm việc vô cùng hiếm thấy là chào hỏi em bé ở trong bụng con yêu, ba là ba đây nghe thấy thì mời trả lời không chỉ như vậy anh còn cầm sách thiếu nhi vô cùng kiên nhẫn dùng chất giọng quyến rũ của anh đọc chuyện cho đứa trẻ nghe thông qua bác sĩ mà anh biết được thai nhi 6 tháng tuổi đã có trí nhớ, khả năng nghe và học hỏi cho nên anh bắt đầu thai giáo sau đó thì mỗi ngày đều sẽ mở nhạc cho đứa trẻ nghe anh cũng sẽ kể một vài câu chuyện cho đứa trẻ nghe trước đây sợ là có đánh chết Trần Việt thì anh cũng không thể làm những chuyện trẻ con này nhưng bây giờ anh lại làm một cách hết sức tự nhiên nghĩ đến Trần Việt nụ cười trên mặt Giang Nhung lại dịu dàng và ôn hòa hơn là anh ấy đã mang ánh sáng đến cuộc đời cô một lần nữa mang đến cho cô sự ấm áp khiến cô cảm nhận được hóa ra đời người cũng có thể hạnh phúc và tốt đẹp như vậy chị dâu Ngày mai em phải vào đoàn phim rồi Chị cùng em đi mua sắm Thế nào? Lần này địa điểm Trần Tiểu Bích sẽ đi quay phim Là một khu du lịch nào đó khá xa Điều kiện tương đối kém Đoán chừng rất lâu Cũng không thể đi dạo phố thoải mái Cho nên cô ấy định đi mua sắm một lần Được thôi Giang Nhung vui vẻ trả lời Bắt đầu từ tháng này Trần Việt không cho cô đến phòng làm việc nữa Lương Thu Ngân mấy ngày mới sắp xếp cho cô một việc Cho nên cô luôn ở trong nhà quả thực cũng rất bức bối, cô đã muốn ra ngoài đi lại từ lâu rồi. Quan trọng là thai nhi đã qua 3 tháng đầu, bây giờ đã rất ổn định rồi. Thời gian này Giang Nhung ăn ngon ngủ tốt, có thể chạy có thể đi, nếu không phải vác cái bụng to đùng thì cũng không ai nhìn ra được cô là người có thai. Giang Nhung và Trần Tiểu Bích thì đã lâu không đi mua sắm. Vừa nhắc đến mua sắm là hưng phấn rưng chảo, hai người quyết định chuẩn bị một chút liền ra ngoài. Bây giờ là tháng 7, Đang là thời điểm nóng nhất trong năm ở Giang Bắc Nhưng mà cũng không sao cả Tài xế đưa họ đến thẳng Cổng trung tâm mua sắm Bước vào cửa là mát lạnh Hoàn toàn không cảm nhận được đang là mùa hè Đi dạo trong trung tâm mua sắm Nhưng Giang Nhung đều không nhìn những thứ khác Chỉ toàn là đồ dùng sơ sinh Có thể lọt vào mắt cô Quần áo sơ sinh, nôi trẻ em Đồ chơi Thật ra Trần Việt đã cho người chuẩn bị những thứ này từ lâu rồi Hơn nữa trong nhà còn trang trí Một phòng cho trẻ con nữa chỉ đợi đứa trẻ đến thôi. Giang Nhung thường xuyên bấm đầu ngón tay tính, người ta thường nói mang thai 10 tháng, thật ra thông thường đều là hơn 9 tháng đã sinh rồi. Ngày dự sinh của em bé nhà cô là ngày 29 tháng 9. Bây giờ là tháng 7, còn có hơn 2 tháng nữa là vợ chồng họ sẽ có thể được gặp em bé rồi, nghĩ thôi cũng thật là hưng phấn. Giang Nhung cứ vào cửa hàng đồ dùng sơ sinh, Trần tiểu bích cũng không thấy phiền chán. Cô ấy chẳng thiếu thứ gì, đồ cần dùng cũng đều có người chuyên môn chuẩn bị, hai người họ đều chỉ là hưởng thụ thú vui mua sắm thôi. Đi dạo một lát thì Giang Nhung hơi khát nước, họ tìm một khu nghỉ ngơi ngồi xuống, Trần Tử Bích đi lại thuận tiện nên mua nước. Trần Tử Bích vừa đi thì có hai gã đàn ông lần lượt ngồi xuống hai bên cạnh Giang Nhung, kẹp chặt cô ở giữa, một con sao gầm dí vào hông cô. Một gã đàn ông hạ thấp giọng lạnh lùng nói: "Muốn cô và con của cô an toàn thì ngoan ngoãn nghe lời đi theo chúng tôi hôm nay thời tiết rất nóng Giang Nhung mặc một chiếc váy bầu mỏng màu trắng sao gầm xí sát ngay bên hông cô chỉ cần bọn họ ấn nhẹ một cái là sao gầm sẽ đâm vào bụng cô vậy thì con của cô nghĩ đến đây trong lòng Giang Nhung vừa hoảng vừa loạn căng thẳng nuốt nước bọt một cái cơ thể cứng đờ đến mức không dám nhúc nhích cô không biết tại sao những người này muốn uy hiếp cô Vì tiền Nếu là vì như vậy thì cô có thể đưa hết tất cả số tiền cô tích lũy suốt mấy năm nay cho bọn họ chỉ cần có thể đổi lại sự an toàn cho cô và đứa trẻ là được Vì thù Nếu như là vì thù thì sẽ là ai Giang Nhung căng thẳng đến mức đầu óc hỗn loạn hoàn toàn không nghĩ được hiện giờ còn có ai sẽ tìm hai mẹ con cô gây chuyện Cô ngẩng đầu lên liếc nhìn vừa hay có một cặp vợ chồng đi ngang qua bên cạnh họ Nhưng không ai chú ý thấy có điều gì khác thường Cách đây không xa Còn có hai nhân viên bảo vệ Nhưng cô không dám kêu cứu Một khi lên tiếng kêu cứu Chọc giận hai người này Chẳng biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì Trong thời gian ngắn ngủi Cô đột nhiên nghĩ rất nhiều Hai bàn tay ở bên người đều đang khẽ run rẩy Nhưng cô cố gắng khiến mình bình tĩnh một chút Cố gắng khiến mình đừng quá sợ hãi Cô nhất định phải nghĩ cách Để lại một chút manh mối trước khi bị hai người này đưa đi Trần Tiểu Bích mới biết cô gặp chuyện Cố gắng rất lâu Thì tâm trạng của Giang Nhung Mới hơi ổn định lại một chút Cô rất muốn giả vờ như không có chuyện gì mà mở miệng Nhưng âm thanh phát ra vẫn run rẩy. Cô nói rốt, rốt, rốt, rốt của các anh muốn làm gì Nếu các anh vốn tiền tôi có thể Mẹ nói chứ đừng phí lời Còn nói thêm một câu nữa tao cắt lưỡi của mày Ngoan ngoãn đi theo chúng ta là được Người đàn ông cầm dao găm, khẽ ấn tay một cái. Giang Nhung liền cảm nhận được sự đau đớn. Cô vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói bừa thêm một từ nào nữa. Càng không thể để lại manh mối gì cho Trần Tiểu Bích biết. Chỉ có thể mặc cho hai người đàn ông đưa cô đi. Trần Tiểu Bích mua hai chai nước, lúc nhảy chân Sáo về chỗ cũ, thì không nhìn thấy Giang Nhung. Cô ấy thầm nghĩ, có lẽ Giang Nhung đã đến phòng vệ sinh nên ngồi xuống chờ. Nhưng sau một lúc lâu, Giang Nhung vẫn không quay lại Trần Tiểu Bích cảm thấy có chút không bình thường Vội vàng lấy điện thoại di động Gọi cho Giang Nhung Sau khi kết nối thì nghe được giọng nói ghi âm lạnh lùng Số máy quý khách gọi Đã khóa máy Xin đợi một lát rồi gọi lại Không liên lạc được với Giang Nhung Trần Tiểu Bích lại vội vàng liên lạc với tài xế Đã đưa các cô đến Hỏi xem có phải Giang Nhung mệt Nên về xe nghỉ ngơi trước hay không Nhưng mà tài xế nói Giang Nhung không về xe Cũng không nhìn thấy Giang Nhung Càng không biết Giang Nhung đã đi đâu Sau khi nghe tài xế nói xong Trần Tiểu Bích vội vàng đến trung tâm phục vụ Của khu mô sắm Nhờ họ phát thông báo tìm người giúp Sau khi phát thông báo Vẫn không có tin tức của Giang Nhung Trần Tiểu Bích và Giang Nhung Sống cùng nhau đã một thời gian Cô ấy biết Giang Nhung không phải là người Sẽ khiến người khác lo lắng Lúc hai người tách nhau ra Sẽ càng không tắt máy Để đối phương không tìm được mình Nghĩ đi nghĩ lại Một suy nghĩ không tốt hiện lên trong đầu Trần Tiểu Bích Liệu có phải chị dâu của cô Đã gặp chuyện không hay rồi không Chị dâu của cô đang có thai Lỡ như gặp phải chuyện gì thì chị ấy Có suy nghĩ này Là Trần Tiểu Bích cuống đến mức quay mỏng mỏng Là cô đưa chị dâu ra ngoài Nếu chị dâu có chuyện gì Cô đâu còn mặt mũi đi gặp anh trai cô Và tất cả người lớn của nhà họ Trần Cô lại càng có lỗi với người chị dâu Đã tin tưởng yêu thương cô Và đứa trẻ trong bụng chị ấy Trần Tiểu Bích lo lắng đi lại mấy vòng tại chỗ Lúc này mới nhớ ra Phải tìm cứu viện để cùng nhau tìm người Cô ấy lập tức gọi điện thoại cho Trần Việt Nghe thấy giọng nói của Trần Việt Trần Tiểu Bích nói gấp gáp Anh, em và chị dâu Cùng ra ngoài mua sắm Nhưng mà chị ấy đột nhiên biến mất Em tìm thế nào cũng không tìm được chị ấy Điện thoại của chị ấy cũng tắt máy Đầu dây bên kia Chuyển đến giọng nói trầm thấp của Trần Việt Thời gian, địa điểm lập tức báo ngay Trần Tiểu Bích sốt ruột nhưng vẫn báo lại địa chỉ rõ ràng, đầu dây bên kia nghe xong liền cúp điện thoại, không cho cô ấy cơ hội nói thêm một lời nào. Trần Tiểu Bích nghe thấy tiếng tút tút, trong lòng vừa sợ vừa buồn. Cô ấy sợ là chị dâu thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao? Cho dù lấy mạng của cô ấy ra đền cho mạng của chị dâu, cả đời này cũng không thể khiến cô ấy an tâm. Cô ấy buồn. là từ trước đến nay, anh trai của mình chưa bao giờ cắt ngang điện thoại của cô ấy như vậy. Qua điện thoại, cô ấy dường như cũng có thể cảm nhận được lửa giận của anh ấy. Trần Tiểu Bích cắn môi, nghĩ đến một người khác lại hết sức cẩn thận gọi điện thoại cho anh ta. Trong quá trình đợi anh ta nghe máy, cô lại lo lắng đi vòng quanh hai vòng. Cuối cùng bên kia đã nghe máy, giọng nói của chiến điện Bắc từ trong điện thoại truyền vào tai cô. Có chuyện gì? Nghe thấy giọng nói của anh ta, Trần Tiểu Bích gấp đến độ quả khóc Chiến niệm Bắc, cháu làm mất chị dâu rồi cháu phải làm sao đây Người ở đầu dây bên kia hơi run lên giọng nói của chiến niệm Bắc lại truyền đến Nói cho cậu biết địa chỉ của cháu ở yên đó đợi, không được đi đâu cả Lúc Trần Tử biết gọi đến thì Trần Việt đang mở một cuộc họp quan trọng Tất cả mọi người thấy anh hơi nhớn mày khi nhận điện thoại nhưng lại cúp điện thoại với vẻ mặt âm trầm Khoảnh khắc anh cúp điện thoại là ban lãnh đạo cao cấp đang ở trong phòng họp đều cảm nhận được làn khói mù mịt chưa từng có khuôn mặt anh Tuấn của Trần Việt trở nên âm trầm tái nhợt giống như tu là tại thế Hứa Huệ Nhi và Lục Diên gần như đồng thời nhìn về phía đối phương trong lòng thầm nói chuyện lớn không hay ngay sau đó liền nghe thấy Trần Việt bình tĩnh càn dặn trợ lý hứa cô lập tức cho người gửi băng ghi hình an ninh của trung tâm mua sắm thiên mậu đến trợ lý lưu cô lập tức liên hệ người phong tỏa sân bay bến thuyền đường bộ của thành phố Giang Bắc. chỉ cho vào không cho ra một con ruồi cũng không được thả ra ngoài trần việt vừa đi vừa căn dặn đồng thời gọi điện thoại cho một người cho cháu mượn đội lính đặc trùng mạnh nhất của cậu cháu cần gấp chiến điện bác nói những thứ cháu cần tôi đều đã chuẩn bị xong cho cháu rồi trước khi chúng ta đến trung tâm mua sắm xảy ra chuyện để gặp nhau cúp điện thoại trần việt không dừng lại một khắc đã chạy đến trung tâm mua sắm nơi xảy ra chuyện ngồi trên xe anh nắm chặt hai tay trên mặt anh Nhìn như không có bất cứ biểu cảm gì Hoặc là nói nhìn về mặt dường như cũng khá bình tĩnh Nhưng chỉ có bản thân anh biết Trong lòng mình sợ hãi cỡ nào Khi nghe thấy Trần Tiểu Bích nói Giang Nhung đã biến mất Đầu óc anh trống rỗng tận mấy giây liền Trống rỗng đến mức Không nghe thấy bất cứ âm thanh nào Không nhìn thấy bất cứ sự vật nào Đợi sau khi hơi tỉnh táo lại Anh chỉ cảm thấy tim mình Giống như bị người khác dùng tay bóp chặt Chặt đến mức anh hít thở cũng trở nên khó khăn. Thậm chí, anh còn không dám tưởng tượng Giang Nhung sẽ như thế nào. Nếu không có cô ấy và đứa trẻ, vậy thì thế giới của anh sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng mà rất nhanh chóng, anh đã khiến mình bình tĩnh lại. Giang Nhung xảy ra chuyện, anh là chỗ dựa của cô ấy. Anh nhất định phải tìm cô ấy về trong thời gian nhanh nhất. Anh sẽ không cho phép cô ấy và đứa trẻ bị bất cứ tổn hại nào. Sang Nhung bị hai gã đàn ông bắt lên một chiếc ô tô Bọn họ còn chưa ngồi vững Thì người lái xe đã vội nổ máy chạy đi Sang Nhung còn chưa kịp phản ứng Đã bị bọn họ bịt kín mắt Mắt không nhìn thấy gì nữa Sang Nhung càng lo sợ Tim đập nhanh đến mức muốn nhảy khỏi cổ họng Cô vô thức dùng hai tay ôm đến bụng tròn Nếu chỉ có một mình cô Cô tuyệt đối sẽ không sợ hãi như bây giờ Nhưng hiện giờ cô không còn một mình nữa Cô còn có đứa nhỏ trong bụng Cô có thể bị thương Nhưng tuyệt đối không để những người này tổn thương con cô Con của cô Chỉ còn hai tháng nữa là đến thế giới này rồi Rất nhanh là có thể gặp được ba mẹ Cho dù thế nào đi nữa Cô cũng phải bảo vệ tốt đứa trẻ này Sang Nhung không nhìn được Chỉ có thể dựa vào thính giác Để đoán bọn họ Rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu Cô cảm giác xung quanh rất ồn ào Xe chạy rất chậm Chắc là đã hòa vào dòng xe cộ Trên tuyến đường chính nào đó trong thành phố Đi một chút ngừng một chút Không biết qua bao lâu Xe rốt cuộc tăng nhanh tốc độ Chạy khoảng nửa tiếng Xe đột nhiên sóc này kịch liệt Sau khi sóc này xe dừng lại sang Nhung lại bị người lôi xuống xe Bị người ta kéo đến một chỗ nào đó Còn chưa đứng vững Đã nghe tiếng nói chuyện Kêu tụi bay bắt con nhỏ nhà họ Trần kia Tụi bay lại bắt một bà bầu về đây Anh Cường Người phụ nữ này mang thai đứa con của Lê Trần Người quản lý thịnh thiên Không lẽ không đáng giá bằng con nhỏ nhà họ Trần kia người nói là gã đàn ông A đã bắt Giang Nhung đến đây Giang Nhung cảm giác người đàn ông được gọi là anh Cường đi về phía cô đi một vòng quanh cô hỏi tụi bây nói cô ta mang thai con của Lêu Trần sao tụi bây biết việc bảo vệ khu cảnh loan được thực hiện quá chặt chẽ tụi em không vào được chỉ có thể canh ở ngoài chờ con nhỏ nhà họ Trần kia ra hôm nay gặp đúng lúc nó đi ra bên cạnh còn dẫn theo một bà bầu tụi em nghe con nhỏ đó luôn miệng kêu bà bầu là chị dâu. lúc trước tụi em cũng có nghe đồn, nghe nói Lêu trần kết hôn, nên mạnh dạn đoán bà bầu này là người phụ nữ của Lêu trần. người nói gã đàn ông b đã bắt giang nhung đến đây. giang nhung bị người ta hung hăng bóp cằm đau đến nhè rằng người đàn ông được gọi là anh cường nói đứa nhỏ trong bụng là con của Lêu trần sao? nghe ba người này nói chuyện, giang nhung chính xác bắt được hai cụm từ mấu chốt, một là con nhỏ nhà họ trần. một là đáng giá. Xem ra kế hoạch của bọn họ vốn là muốn bắt cóc Trần Tiểu Bích, định tống tiền người nhà họ Trần. Sau khi đã xác định được mối quan hệ này, Giang Nhung khẽ thở dài một hơi. Chỉ cần không phải vì thủ án mà bắt cóc cô, nếu không phải không còn cách nào khác, bọn họ sẽ không giết mẹ con cô. Trước mắt, bọn họ chưa xác định quan hệ giữa cô và Trần Việt là gì, cho nên không biết được cô đáng giá bao nhiêu tiền. Bọn họ đang đợi câu trả lời của cô. Giang Nhung cuối cùng cũng hiểu người nhà họ Trần Vì sao ít xuất hiện như vậy Chưa bao giờ lộ diện trước màn hình Bởi vì như vậy sẽ giảm bớt nhiều phiền phức không đáng có Trần Tiểu Bích Chưa từng dùng thân phận người nhà họ Trần Để xuất hiện trước ông kính Lúc đóng phim cũng dùng nghệ danh Tên tiếng Anh của cô ấy Polazit Mọi người đều biết người quản lý thịnh thiên Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần Lêu Trần Là ít ai có biết tên tiếng Trung của Lêu Trần Là Trần Việt Đừng nói gì những người ngoài không liên quan kia Cô thân là vợ của Trần Việt Vậy mà cũng rất lâu sau khi kết hôn Mới biết được thân phận thật của anh Lúc Giang Nhung đang nghĩ xem Nên trả lời thế nào Lại có người nói Lấy điện thoại của cô ta Gọi cho Lêu Trần Trần Việt ngồi ngay ngắn Hai tay bên người nắm chặt đến mức Lộ ra gân xanh Ánh mắt anh nhìn thẳng phía trước hung ác tàn nhẫn Khiến người ta sợ hãi Toàn thân phát ra khí lạnh dọa người Anh chưa một miệng nói câu nào Nhưng đã phân tích khá rõ ràng tình hình Từ trong tin tức vừa nhận được Loại trừ những người có khả năng làm hại Giang Nhung Ngài hứa ở Kinh Đô và Giang Hân Anh đã sắp xếp người giám sát bên cạnh họ Bọn họ không thể có cơ hội ra tay với Giang Nhung Về phần Giang Chính Thiên đang bỏ trốn Chỉ có ghi chép việc ông ta ra nước ngoài Không có ghi chép về việc ông ta về nước Giang Chính Thiên tạm thời cũng không dám về nước Cho nên cũng không thể là ông ta như vậy thì còn ai ra tay với Giang nhung đây đang lúc suy nghĩ xe đã chạy đến nơi xảy ra chuyện trần việt xuống xe hứa huệ nhi và lưu dung đi theo anh cũng đến lưu dung nói tổng giám đốc trần đã dựa theo lời dặn của anh mà chặn lại tất cả các tuyến đường giao thông quan trọng của thành phố sang bắc chắc chắn không có ai có thể rời đi được hứa huệ nhi nhanh chóng đưa máy tính bảng lên ấn mở video vừa nhận được tổng giám đốc trần Đây là video giám sát mà cửa hàng gửi đến, trước mắt có thể xác nhận phu nhân bị hai gã đàn ông đưa ra khỏi cửa hàng, nhưng hai kẻ này đã sớm có chuẩn bị, không có một camera nào quay được thẳng mặt bọn họ. Trong video giám sát, Giang Nhung mặc một cái đầm bầu trắng, cứ bị kẹp ở giữa hai gã đàn ông, bị cưỡng ép rời khỏi cửa sau của cửa hàng. Chính là ở chỗ này quay đầu lại, camera giám sát quay thẳng mặt cô, cô gắn chặt môi, vẻ mặt lo sợ mà bối rối. Nhìn thấy sáng vẻ này của Giang Nhung Trần Việt chỉ cảm thấy đầu run lên tìm đầu đến thắt lại Trước đó đã ngầm quyết tâm đời này nhất định phải bảo vệ cô thật tốt nhất định không để cô chịu bất cứ thương tổn nào Vậy mà anh Anh Trần Tử Bích vội vàng chạy tới lúc này sắc mặt của cô cũng không dễ nhìn vừa lo lắng vừa sợ hãi Trần Việt lạnh lùng nhìn cô ấy một cái làm cô không nhịn được khẽ run Trần Tử Bích cắn cắn môi nói là em không tốt Em không nên để chị dâu đi dạo phố cùng em. Nếu không đi dạo phố, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu quấy có chuyện gì, em chờ đó cho anh. Nhìn Trần Tiểu Bích, Trần Việt lạnh lùng nói. Em... Trần Tiểu Bích mím môi, hai loại cảm xúc tủi thân và sợ hãi từ trái tim cô tuôn ra. Từ nhỏ đến lớn, anh trai cô sẽ hung dữ với cô, sẽ phạt cô, nhưng mà những hình phạt và những sự hung dữ đó đều là bởi vì anh thương cô. Mà vừa nãy... Chính là khi nói câu nói kia khiến cho Trần Tướng Bích cảm thấy đối với anh giống như một người xa lạ vậy. Nếu chị dâu và em bé xảy ra chuyện gì, anh trai cô có thể sẽ một tay bẻ gãy cổ cô. Điện thoại đột nhiên gieo lên, Trần Việt vừa cầm lên nhìn hiển thị là số của Giang Nhung. Nhanh chóng nghe máy, liền nghe được giọng nói sợ hãi của Giang Nhung từ trong điện thoại truyền đến. Trần Việt, em và con. Giang Nhung còn chưa nói xong, điện thoại đã bị bọn bắt cóc giật lấy. giọng nói của bọn bắt cóc được biến đổi truyền vào tay Trần Việt qua điện thoại di động Trần Việt nếu muốn vợ con anh an toàn mau chuẩn bị 350 tỷ đưa đến nơi mà bọn tôi chỉ định trong mắt dưới gọng kính màu vàng của Trần Việt hít lại chậm rãi nói từng chữ một chỉ cần anh đảm bảo mẹ con cô ấy an toàn tôi có thể đưa anh vài trăm tỷ vậy phiền ngài Trần chuẩn bị tiền mặt trước nửa tiếng sau bọn tôi sẽ liên lạc lại cho anh cho anh biết địa điểm sao tiền mà chúng tôi chỉ định đừng có mà nghĩ đến chuyện dùng thủ đoạn gì nếu không nghe được tiếng kêu thảm thiết của Giang Nhung tay cầm di động của Trần Việt không khống chế được mà xiết chặt gần xanh trên thái dương như ẩn như hiện các anh muốn tiền tôi đưa nhưng nếu các anh dám đụng tới một sợi tóc của cô ấy tôi sẽ cho cả nhà các anh trôn cùng giọng nói của Trần Việt nghe không khác mọi khi cho lắm nhưng những người quen thuộc bên cạnh anh đều sợ tới mức lùi về sau vài bước Trần Tiểu Bích cũng không ngoại lệ. Cúp điện thoại, ánh mắt Trần Việt ác độc hung hăng quét về phía người đứng sau, Lưu Dung lập tức tiến lên nói: "Tổng giám đốc Trần, đã điều tra được vị trí cụ thể phát ra tín hiệu, có muốn lập tức hành động không ạ?" Thông báo xuống dưới, "Không có lệnh của tôi, không ai được phép hành động thiếu suy nghĩ, không được làm lộ bất cứ động tĩnh gì, lập tức liên hệ ngân hàng chuẩn bị tiền mặt, chuẩn bị xe đi lấy tiền." Đã biết rõ đối phương bắt cóc sang dùng chỉ vì tiền, Trần Việt lập tức thay đổi phương pháp cứu người Giang Nhung còn đang trong tay chúng Anh không thể tấn công mạnh mẽ Chỉ có thể làm theo ý bọn bắt cóc đưa tiền cho chúng trước Cứu Giang Nhung an toàn trở về mới là quan trọng nhất Về phần những chuyện khác Mùi anh cong thành một độ cong cực kỳ lạnh lùng Trong mắt hiện lên vẻ khát máu tàn nhẫn chưa từng thấy Dám động đến người phụ nữ của anh Anh sẽ khiến bọn chúng nửa đời sau Phải sống trong địa ngục Vĩnh viễn không thể trở mình Trần Tiểu Bích vốn được đi theo Nhưng anh trai cô can bản không nhìn thấy sự tồn tại của cô Cô biết mình có đi cũng không giúp được gì Có thể còn bị bọn họ ghét bỏ Vì vướng tay vướng chân Mấy năm nay Người lớn trong nhà chưa bao giờ hạn chế tự do của cô Nhiều khi bên cạnh Chỉ có một mình Trung Khô đi theo Đó là vì bên ngoài Không có ai biết thân phận của cô Không ai biết cô là người nhà họ Trần Vậy thì đương nhiên Không có ai nghĩ đến chuyện bắt cóc cô Hôm nay xảy ra chuyện như vậy cũng không biết những người kia là nhắm vào cô mà đến hay đúng là vì Giang Nhung nếu nhắm vào cô mà cuối cùng lại bắt cóc Giang Nhung nghĩ đến đây Trần Tiểu Bích buồn khổ không thôi nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng cô vẫn chịu đựng không khóc lên lúc Trần Tiểu Bích đang đau lòng khổ sở một chiếc xe biển số quân đội thắng gấp lại ở ven đường cửa xe mở ra từ trong xe một người đàn ông mọc trang phục quân đội bước ra tay giờ lên phịch một tiếng đóng cửa xe lại Sáng người anh ta rất cường tráng vững vàng cao khoảng 1m8 thoạt trừng 30 tuổi gương mặt xuất sắc hàng lông mi đen dày chớp lên bờ môi khẽ mím rõ ràng là mặc quân phục lại khiến cho người ta cảm thấy cả người anh ta đều có vẻ lưu manh rất ít người có thể thể hiện được khí chất vừa chính trực vừa côn đồ một cách hoàn hảo như vậy nhưng người đàn ông mặc quân phục này lại làm được nhìn từ xa tiểu bích đã trông thấy anh ta Anh ta vẫn giống như trong trí nhớ của cô vậy Đẹp đến mức khiến cô không thể nào rời mắt Ánh mắt của người đàn ông cũng rơi vào người Trần Tiểu Bích đầu tiên Nhưng không sống Trần Tiểu Bích Anh ta vừa liếc cô một cái đã rời mắt đi Không hề xây dưa với tầm mắt của cô Nếu là khi khác Trần Tiểu Bích đã vội chạy ào vào lòng anh ta Quấn quýt lấy anh ta mà hỏi han Nhất định phải đem nhớ nhung cả năm trời kể cho anh nghe Nhưng hôm nay ở nơi này trong lòng cô Vừa lo vừa sợ Nhất là khi nhìn thấy anh ta Cảm giác tủi thân trước đó chưa từng có trượt sông lên đầu Cô cắn môi trượt khóc Đã hơn một năm không gặp Cô từng nghĩ tới vô số viễn cảnh lúc gặp lại anh Nhưng không ngờ lại gặp anh dưới tình huống thế này Anh ta đi vài bước đến bên cạnh cô Khẽ nhướng mày Giọng nói mạnh mẽ vang lên gọi điện thoại kêu tôi tới Là định khóc nhà cho tôi xem Trần Tiểu Bích nhìn anh Nước mắt to như hạt đậu ào ào rơi xuống Chiến Điện Bắc, hiện giờ tôi rất đau lòng, rất khó chịu, rất sợ hãi. Cậu không biết nói một câu dễ nghe để an ủi tôi một chút sao? Từ nhỏ đến lớn, Trần Tử Bích đều lớn lên trong sự bao bọc của người nhà. Chưa từng thấy chuyện bắt cóc như vậy. Cô chỉ mới 18 tuổi, sao có thể không sợ? Chiến Điện Bắc, không biết. Trần Tử Bích tức giận đến rậm chân. Vậy cậu đến đây làm gì? Chiến Điện Bắc, nhìn cháu khóc nhè. Nghe Chiến Điện Bắc nói vậy, Trần Tử Bức, lập tức quên mất mình đang lo lắng chuyện gì cô cắn rằng bước lên giơ chân hung hăng đạp một cái lên mu bàn chân của niệm chiến bắc cho cậu nhìn tôi khóc nhè này sẫm hai chân anh ta còn chưa đủ trần tiểu bích lại giơ năm đấm cho chiến điện bắc mấy đấm một bên đánh một bên giống cậu không thèm an ủi tôi còn cười nhạo tôi sức lực và tốc độ tấn công của trần tiểu bích đối với chiến điện bắc chỉ là đứa nhỏ cáu giận chỉ cần anh không muốn thì có thể né tránh một cách đơn giản. Nhưng anh lại không nhúc nhích để cho Trần Tiểu Bích chút giận thỏa thuê. Đấm đấm đấm, Trần Tử Bích lại oa một tiếng khóc lên. Nếu chị dâu và cục quân có chuyện, tôi biết phải làm sao bây giờ? Chiến niệm Bắc để cô ra ôm vào lòng, ngón tay thổ giáp sau nhiều năm cầm súng, cố gắng lau vệt nước mắt trên khóe mì cô. Cháu khóc như vậy, chị dâu cháu có thể trở về à? Trần Tử Bích lại bị những lời này của anh ta chọc giận đến nghiến răng. chiến địa bắc cậu muốn tôi cho nổ trụ sở của cậu không chiến địa bắc dùng nước mắt làm bom trần tiểu bích đưa tay hung hăng lau nước mắt một cái tức giận đến cắn cắn hai cái răng mèo nho nhỏ cậu chiến địa bắc cậu thế nào lại cắn tôi hai phát đánh tôi hai cái như vậy thì chị dâu cháu trở về được có anh trai cháu và tôi ở đây chị dâu cháu sẽ không sao nhìn dáng vẻ trần tiểu bích vừa tức vừa gấp Chiến địa bắc đột nhiên rất đứng đắn mà nói ra một câu như vậy cũng không nhìn xem giang bắc là địa bàn của ai từ mấy chục năm về trước nhà họ chiến đã dọn đến giang bắc nắm trong tay quyền hành quân đội của toàn khu giang bắc đến nay tập đoàn thịnh thiên nhà họ trần lại toàn bộ dọn đến thành phố giang bắc một tay nắm chặt mạch kinh tế của thành phố giang bắc nhà họ trần và nhà họ chiến một nhà bên kinh doanh một nhà bên chính trị đều nổi tiếng trong lĩnh vực tương ứng của mình Nổi tiếng cả gia tộc. Ở Giang Bắc không ai dám làm hại đến người của họ. Đương nhiên, trừ những người không muốn sống kia. Thật sao? Trần Tiểu Bích hít vũ một cái nói. Tôi biết các anh rất lợi hại, nhưng tôi vẫn lo lắng. Lên xe. Chiến niệm Bắc không trả lời vấn đề của cô nữa. giắt tay cô lên xe. Tôi đưa cháu về trước. Chỉ cần cháu không gây thêm phiền phức cho bọn tôi, thì đã giúp bọn tôi rất nhiều rồi. Trần Tiểu Bích. Nhưng mà... Còn nhưng mà một tiếng nữa... Tôi liền quăng cháu ra cửa sổ Trần Tiểu biết cắn răng Cô nhất định là bị mù đúng không Nói cách khác Tại sao cô lại thích một người vừa ngang ngược Vừa không dịu dàng Lại còn độc mồm như vậy Giang Nhung vẫn đang bị bịt mắt Cô không cách nào phán đoán lúc này Mình đang ở chỗ nào Nhưng thỉnh thoảng cô cảm nhận được Một luồng hơi lạnh đến thấu xương Xem ra gần đây có một hầm chứa nước đá lớn Bọn cướp không có kiếm chuyện với cô Cô liền thành thật ngồi đó chỉ khi không chọc giận bọn chúng mới có thể bảo vệ con mình cùng mình nửa giờ đi qua bọn cướp lại gọi điện thoại cho Trần Việt một lần nữa nghe được giọng nói của Trần Việt Sang Nhung vội vã nói Trần Việt lần này cô vừa mới kêu tên Trần Việt thì bọn cướp đã giật chiếc điện thoại cô nghe được bọn họ lớn tiếng nói Ngài Trần đã chuẩn bị xong tiền chưa Sang Nhung không nghe được đầu dây bên kia nói cái gì lại nghe được tên cướp cầm đầu nói Anh mang tiền bỏ vào thùng rác ở số 20 đường Hoa Vinh sau đó lập tức rời đi nếu như anh dám chơi trò xảo trá Nói đến đây, tên cướp cầm đầu đưa tay giật mái tóc dài của Giang Nhung một cái Giang Nhung bị đau nhưng cô không muốn để cho Trần Việt lo lắng nên cắn Giang chịu đựng không lên tiếng Giang Nhung không lên tiếng tên cướp cầm đầu cảm thấy như vậy thì không uy hiếp được Trần Việt Anh ta không thèm suy nghĩ nhiều giơ tay lên, hùng hằng tát một cái vào mặt Giang Nhung Dạo gần đây Giang Nhung ăn ngon ngủ yên cho nên cơ thể không phải là gầy làn da càng non mịn trắng trẻo bị tên cướp cầm đầu tát một bàn tay ngay lập tức trên mặt của cô xuất hiện dấu bàn tay đỏ đặc biệt dễ thấy trông mà giật mình tên cướp cầm đầu còn nói Ngài Trần, bây giờ tôi chỉ cho cô ta một bàn tay, nếu anh không nhanh hơn một chút, rất có thể tôi sẽ vẽ hai đao lên bụng cô ta Lúc nói chuyện, anh ta còn cầm đao lướt qua bụng Giang Nhung Giang Nhung bị dọa sợ cứng người Không dám cử động Nói xong mấy lời uy hiếp Giang Nhung không biết Trần Việt ở đầu bên kia nói cái gì Liền thấy tên cướp cầm đầu Lại đưa điện thoại cho Giang Nhung Đồng thời mở loa lớn Giang Nhung không cần nghĩ nhiều Không cần làm gì cả Cũng không cần sợ hãi Anh sẽ nhanh chóng đến bên mẹ con em Có biết không Giọng nói của Trần Việt từ trong điện thoại truyền vào trong tay Giang Nhung Lần đầu tiên giọng nói của anh Không có trầm thấp gợi cảm như mọi khi từng câu nói đều cẩn thận từng ly từng tí nghe được giọng nói của Trần Việt không hiểu sao Giang Nhung lại cảm thấy muốn khóc cô hít một cái dùng sức gật đầu Trần Việt em sẽ không lo lắng bà bảo cũng sẽ không sợ hãi mẹ con em sẽ chờ anh đến Giang Nhung nói xong bọn cướp lại giật điện thoại di động của cô đi nhanh chóng tắt máy sau khi cúp điện thoại ba tên cướp ngồi ở một bên hút thuốc một điếu lại một điếu trong lòng bọn họ càng ngày càng nóng vội Bọn họ rất rõ ràng Người bọn họ bắt cóc chính là người nhà họ Trần Là người phụ nữ của Thịnh Thiên Lêu Trần Thịnh Thiên Lêu Trần là ai? Bọn họ chưa từng thấy tận mắt Nhưng lại nghe được những lời đồn đại về người này Đây là một người đàn ông trên thương trường sát phạt quả đoán Làm sao anh ta có thể bỏ qua bọn họ dễ dàng như vậy được? Bây giờ vợ anh ta ở trong tay bọn họ Anh ta mới mặc cho bọn họ sát mũi Một khi thả người rồi Anh ta sẽ dùng biện pháp gì Để đối phó bọn họ đây Dường như ba người đàn ông này Cùng lúc nghĩ đến một chuyện Ba người không hẹn cùng ngẩng đầu lên Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh Cuối cùng ánh mắt bọn họ lại rơi xuống Người giang nhung Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy Ba người khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng Việc đã đi đến nước này rồi Nhất định phải lấy được tiền Còn về người phụ nữ này Cô đã nhìn thấy mặt bọn họ Nếu như trở về báo cảnh sát Đến lúc đó Mặc kệ bọn họ mang theo tiền trốn tới chỗ nào Cũng có thể bị bắt Tên cướp A nhìn về tên cướp cầm đầu hỏi Anh Cường Lấy được tiền rồi chúng ta sẽ làm gì Còn có thể làm gì Ánh mắt của người được gọi là anh Cường Yên lặng rơi xuống khuôn mặt sang Nhung Sau đó anh ta nhấc tay Làm một động tác cắt cổ Muốn để người không mở miệng Muốn để người nhà họ Trần không điều tra được bọn họ Như vậy biện pháp tốt nhất chính là Để người phụ nữ trước mắt này vĩnh viễn im lặng, không còn cơ hội mở miệng nói chuyện Sang Nhung bị bịt mắt nên không thấy được tên cướp cầm đầu vừa làm động tác gì nhưng cô lại có thể cảm nhận được bọn họ đang nhìn về cô bằng ánh mắt khác thường nhất là khi cảm nhận được ánh mắt bọn họ rơi xuống bụng cô cô sốt ruột làm cho lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh không tự giác nuốt một ngụm nước miếng cô yên lặng khẩn cầu trong lòng, Trần Việt nhất định phải mau tới đây, nhất định phải bảo vệ con của hai người bọn họ Anh Cường, đây là người phụ nữ của Lêu Trần, nhìn xem khuôn mặt này thật không tồi, dù sao cũng không sống được bao lâu, không bằng để anh em nếm thử hương vị. Tên cướp bê vừa nói vừa đi về phía Giang Nhung, đi đến bên cạnh cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới. Nghe thấy có người nổi lòng háo sắc, Giang Nhung thật vất vả mới để nhịp tim trở lại bình thường, lại một lần nữa đập thật nhanh, khẩn trương, làm cho lòng bàn tay cô chảy đầy mồ hôi lạnh. cảm giác được bọn cướp đang tới gần cô. Cô theo bản năng rụt lùi về sau, muốn tạo khoảng cách an toàn. Nhưng vừa mới cử động, cái cầm cô bị người nắm lấy, một bàn tay đặc biệt thô giáp đang sở soạn trên mặt cô. Mẹ nó, làn da thật là trơn mịn, cho tới bây giờ ông mày còn chưa từng chưa qua phụ nữ nào non mịn như vậy. Giang Nhung đem những sợ hãi trong lòng khẩn trương đè nén xuống, dùng tay đẩy bàn tay trên mặt cô ra, sau đó lại lùi về sau. nhưng cô không biết sau lưng mình là bức tường mới lùi một bước đã gần tới góc chết tên cướp xấu xa kia một lần nữa tới gần cô anh ta đặt một tay lên đè vai cô một tay đặt lên phần lồi trên bụng tròn trịa của cô ác ý dùng sức ép một chút còn dám không biết điều ông mày sẽ móc hết thứ trong bụng ra mấy anh đòi tiền chúng tôi sẽ đưa tiền cho mấy anh sẽ không thiếu một đồng nào nếu như các anh dám tổn thương con của tôi còn như các anh có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đừng hòng trốn thoát. những gì tôi nói có phải thật hay không? có lẽ các anh còn rõ ràng hơn tôi. Sang nhung sợ hãi, sợ đến đáy lòng đều đang khẽ run. nhưng cô không cho phép mình sợ hãi. bây giờ cô là một người mẹ, cô nhất định phải bảo vệ con mình. không chờ bọn cướp có hành động kế tiếp, cô đưa hai tay ngăn trên bụng và nói: các anh bắt tôi cũng chỉ vì tiền, mà tôi cũng chỉ muốn sống mà thôi. chỉ cần các anh không làm vậy, tôi cảm đoán các anh sẽ lấy được tiền. Cũng cam đoan Trần Việt sẽ không truy cứu các anh. Akiên buông cô ta ra. Tên cướp cầm đầu lên tiếng. Bọn họ là kẻ liều mạng. Có thể bọn họ không coi trọng tính mạng chính mình như những người khác. Nhưng dù sao bọn họ cũng là con người. Bọn họ bắt cô. Còn không phải muốn tiền sao? Còn không phải muốn có cuộc sống tốt hơn sao? Nếu có thể sống sót thì ai lại muốn mất mạng? Anh Cường, tên cướp bê nói. Tên cướp cầm đầu hít một hơi khói Sập tắt tàn thuốc đi nói Nhốt cô ta vào hầm chứa nước đá đi Sống hay chết Thì phải xem số cô ta rồi Trong hầm chứa đá ít nhất cũng chừng âm hai mươi mấy độ Nhốt Giang Nhung vào trong đó Cô mặc ít như vậy Không bao lâu sẽ đông thành tượng đá Hầm chứa nước đá âm ba mươi độ Vừa bị người đẩy vào trong Giang Nhung liền cảm thấy hơi lạnh thấu xương Lạnh đến người cô run lẩy bẩy Cánh cửa nặng nề bị đóng lại Xung quanh yên tĩnh như chết Giang Nhung lập tức kéo bịt mắt ra Thế nhưng trong hầm chưa đá không có mở đèn Tối om đưa tay ra không thấy được năm ngón Giang Nhung dựa vào chi nhớ Từ từ đi đến cửa ra Đưa tay mỏ mẫm Mò tới tay cầm Cô dùng sức kéo một cái Nhưng cánh cửa dày đặc không hề có chút phản ứng nào Căn bản không kéo ra được Một lần không được Cô lại giật liên tục mấy lần nhưng vẫn không thể mở ra Xem ra cửa đã khóa lại từ bên ngoài Cố gắng một hồi lâu vẫn không có tác dụng gì Giang nhùng thất vọng thu tài lại Cô không biết mình có thể kiên trì bao lâu Không biết có thể kiên trì Đến khi Trần Việt chạy đến hay không Cô lục loại lui trở về Vị trí rộng rãi Tay vỗ vỗ bụng Miệng hít một hơi lạnh nhẹ giọng thì thầm Bà bảo mẹ sẽ chịu đựng Còn cũng phải chịu đựng Chúng ta cùng nhau chờ ba tới cứu được không Bây giờ cô không làm được gì cả Chỉ có thể chờ đợi Hy vọng Trần Việt có thể tới kịp cứu mẹ con cô trước khi cô biến thành tượng băng thế nhưng thời gian cứ một giây lại một giây nhanh chóng trôi qua cô cóng đến sắp mất đi si giác nhưng vẫn không nghe được tin tức tốt nào giang nhung không muốn cứ thế từ bỏ lại một lần nữa mỏ mẫm trong bóng tối may mắn thay cô mò được một chiếc áo khoác quân dụng cô cũng không có suy nghĩ nhiều lập tức đắp chiếc áo khoác quân bụng lên người mặc dù mặc áo khoác vào cũng không giúp tăng nhiệt độ cơ thể lên nhưng trong thời gian ngắn Cô sẽ không bị cóng đến mất đi chỉ giác Cùng lúc đó Trần Việt sai người ta đóng vai anh Lái xe đưa tiền đến địa điểm bọn cướp chỉ định Còn anh thì dẫn theo một nhóm người Lặng yên không một tiếng động Đi vào địa điểm bọn cướp cùng Giang Nhung đang ở Bọn cướp vừa hút thuốc Vừa gọi điện thoại Gọi cho để xác nhận xem người lái xe đưa tiền tới Có phải là lêu trần hay không Trần Việt nhanh chóng kiểm tra xung quanh một vòng Không nhìn thấy Giang Nhung Lúc nhìn thấy mấy chữ kho đông lạnh hải sản Anh lập tức phỏng đoán rất có khả năng Giang Nhung bị bọn cướp bắt nhốt ở trong đó Anh không biết Giang Nhung bị nhốt vào bao lâu không biết bây giờ Giang Nhung là thế nào cho nên anh không có thời gian để sau sự, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết ba tên cướp đang canh giữ ở đây Anh xoay người một cái động tác lưu lát từ trên tường rào nhảy xuống ba tên cướp lập tức phát hiện ra anh bị khí thế lạnh lẽo từ trên người anh phát ra dọa đến khẽ giật mình nhưng rất nhanh kịp phản ứng lại Ba người, mỗi người đều cầm một cây gậy gỗ lao đến, trong miệng mắng. Còn mẹ nó, mày muốn chết à? Ba tên cướp cùng xông lại, ba cây gậy gỗ đồng thời vung về phía Trần Việt. Mắt thấy cây gậy gỗ sắp rơi xuống người Trần Việt. Lúc này Trần Việt nhanh chóng làm một động tác quay người đơn giản. Một màn kịch xảy ra. Trần Việt mặc áo sơ mi xanh xám phối hợp quần tây đen, đứng đó thẳng tắp, nhưng trong một cái nháy mắt, nhanh đến... Mức ba tên cướp còn không kịp phản ứng. Cây gậy gỗ đã bị Trần Việt đoạt lấy. Cánh tay dài của anh vung lên. Ba tên cướp đều bị một gậy thật nặng lên đầu. Bọn họ xoa nhẹ cái đầu, vẻ mặt biểu lộ ác hơn. Ba người trao đổi ánh mắt một cái, một lần nữa cùng phóng tới Trần Việt. Lần này Trần Việt không dùng gậy, nâng chân dài lên đá một cái. Chỉ một cái chớp mắt đã sẫm chân một tên cướp dưới chân. Anh lại dùng sức dẫm mạnh, liền nghe được âm thanh xương vỡ vụn. cùng tiếng kêu thảm thiết của tên cướp dưới chân. Lúc này hai tên cướp còn lại, mới ý thức được mình không phải đối thủ của Trần Việt, quay đầu liền chạy, nhưng vừa mới chạy, dưới chân có thứ gì đó cản trở, hai người đồng thời phịch một tiếng ngã xuống đất. Trần Việt cất bước đi qua, hai chân cùng giẫm lên trên tay của hai tên cướp, dùng sức đạp một cái, liền nghe được tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Khi Lục Diên dẫn một nhóm người chạy đến, thì Trần Việt đã đánh bà tiền cướp Lục Diên nhìn Trần Việt chờ đợi chỉ thị Tổng giáo đốc Trần trông bọn họ thật kỹ cho tôi chờ lát nữa tôi tới giải quyết vứt xuống một câu Trần Việt không chút lưu luyến nơi này nhanh chóng đi về hầm chứa nước đá mở cửa ra Trần Việt bật đèn mở cửa cánh cửa hầm chứa nước đá vừa được mở ra anh liền thấy Giang Nhung run lẩy bẩy cả người co lại thành một cục anh sải bước đi tới hai tay run run ôm lấy Giang Nhung Giang Nhung Giang Nhung đã gần như bị đông cứng Cố gắng mở to mắt Thấy được người cô đã chờ đợi lâu Nước mắt không tự chủ được Từ trong khóe mắt trượt xuống Cô liều mạng dùng sức lực sau cùng suy yếu nói Trần Việt xin anh Nhất định phải cứu con của chúng ta Nhất định không thể để con xảy ra chuyện Đừng nói chuyện nữa Trần Việt bế cô lên Nhanh chân lao ra Đưa cô vào trong xe cứu thương cùng theo anh đến từ trước Nhanh cứu cô ấy cùng đưa con Nhân viên y tế đi theo Trần Việt Đều là nhân viên ưu tú, có kinh nghiệm nhiều năm. Giang Nhung biết Trần Việt chạy đến, nhưng lúc này ý thức cô mơ hồ, muốn mở to mắt, nhưng lại không có sức để mở to mắt. Cô muốn trò chuyện với Trần Việt, nói cho anh đừng quá lo lắng. Cô cùng bà bảo sẽ chống đỡ đến cùng. Thế nhưng cô đã không còn sức để nói thành lời. Về sau, Giang Nhung đã không nghe được, cũng không nhìn thấy thứ gì cả, dường như đã rơi vào trong bóng tối vô tận. Giang Nhung... Em tỉnh lại đi, anh không cho phép em ngủ Trần Việt nắm với tay cô Điên cuồng gào thét Cho tới bây giờ anh cũng không biết Khi quan tâm một người là lại cảm giác này Khi nhìn thấy cô cười thì đó là nắng mai Khi nhìn thấy cô khổ sở Thì đó là ngày trời đẩy mây Nghĩ đến khả năng Cô sẽ rời xa anh mãi mãi dường như có người cầm đau Đâm từng nhát một vào trái tim anh Đau đến tim như đang xỉ máu Lúc đăng ký kết hôn Anh chỉ cảm thấy tính cách cô lạnh nhạt nhưng trải qua tổn thương cùng phản bội còn có thể có cuộc sống tích cực như vậy có lẽ hai người sống cùng nhau sẽ rất ổn. Thế nhưng sau đó anh từ từ phát hiện ngoại trừ tích cực làm việc cùng cố gắng trong cuộc sống, cô còn có ưu điểm khác. Lúc đầu anh muốn đối xử tốt với cô bởi vì cô là vợ của anh là một người chồng đương nhiên không thể không quan tâm vợ mình nhưng không hề hay biết từ lúc nào đối với anh cô cả ngày càng quan trọng Quan trọng đến anh không nỡ rời xa cô. Về sau, anh đối xử tốt với cô, không còn bởi vì thân phận người vợ nữa, mà thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với cô. Giang Nhung, Trần Việt nắm chặt tay cô một lần nữa nặng nề nói, em yên tâm, anh sẽ không để em và con xảy ra chuyện. Không biết trải qua bao lâu, lâu đến Giang Nhung cảm thấy giống như mình đã xạo một vòng quỷ môn quan, đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, thấy được khuôn mặt đẹp trai quen thuộc kia. Thế nhưng sắc mặt của anh lúc này rất khó coi Từ trước đến nay Anh luôn yêu thích sạch sẽ Vậy mà không có gạo râu Dường như chỉ trong một đêm Đã xả đi rất nhiều Nhìn thấy anh như vậy Không hiểu sao Giang Nhung cảm thấy lòng mình quặn thắt lại Đau đến hoảng loạn Trần Việt Cô há to miệng khó khăn lắm Mới kêu tên anh thành tiếng Giang Nhung không sao rồi Đột nhiên nghe thấy giọng cô Trần Việt lập tức bừng tỉnh Khỏi suy nghĩ của mình tay anh nhẹ nhàng nắm lấy hồn lên môi cô gia nhung đột nhiên ý thức được gì đó nhanh chóng sờ sờ vào bụng sờ tới bụng vẫn phình ra vẫn cảm thấy nặng chịu cô nhếch môi dịu dàng nở nụ cười còn chúng ta vẫn ổn thật tốt quá thấy cô thở dài một hơi nhìn nụ cười cô thấy cô vẫn rất tốt khóe mắt trần việt bỗng nhiên đỏ anh không biết nên nói gì liền cúi đầu hôn cô hôn chán cô hôn môi cô cuối cùng hôn lên cái bụng tròn phình ra của cô. Trần Việt, dâu của anh chọc vào da em. Phần da bụng của Giang Nhung rất nhạy cảm, bị anh hôn lại bị lưỡi của anh chọc vào khiến cô rất khó chịu. Trần Việt ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với cô, thế nhưng không có cách nào mở miệng. Giang Nhung sợ nhất là thấy bộ dạng này của Trần Việt, tình cảm nồng nàn nhìn cô chăm chú như vậy. Giống như muốn đem tất cả tình cảm dịu dàng trên thế giới cho cô. Anh như vậy khiến cô rất đau lòng. Cô đưa tay vút đôi lông mảy đen đang cầu lại của anh nhẹ giọng nói. Em và con không sao, đừng lo lắng nữa. Lời vừa nói ra khỏi miệng liền bị Trần Việt hung hăng hô lên. Lần này không dịu dàng như vừa nãy mà mạnh mẽ giống như muốn hút linh hồn của cô đi. Có lẽ anh cũng đang dùng cách thức này để tự nói với mình. Cô quả thực vẫn rất ổn. Sau khi tỉnh lại, Giang Nhung ở lại bệnh viện 2 ngày, hai ngày quan sát, xác định cô và em bé đều không sao, Trần Việt mới làm thủ tục đưa cô về nhà. Bởi vì chuyện Giang Nhung bị trói bắt đi, Trần Tiểu Bích đã hoãn bộ phim, mỗi ngày đều ở nhà trông ngóng, thấy Giang Nhung trở về, cô ấy vội vàng chạy tới. Chị dâu, sau này em cách xa cô ấy một chút. Trần Việt đỡ Giang Nhung, không cho Trần Tiểu Bích tới gần. Anh, em... Trần Tiểu Bích rất ấm ức mí môi Trần Việt anh làm gì vậy Chuyện này không thể trách Tiểu Bích Giang Nhung chủ động kéo tay Trần Tiểu Bích an ủi Tiểu Bích Chị và em bé đều không sao Em đừng lo lắng Chị dâu Cũng may chị và em bé đều không sao Nếu không em thực sự sẽ ái náy đến chết mất Mấy ngày này Trần Việt cũng không cho phép cô ấy đến bệnh viện Cô ấy đều không ngủ được Trần Việt lại đoạt Giang Nhung về ôm giữ lấy cô Em về phòng nghỉ ngơi trước đi Những chuyện khác đừng để ý Nhìn bóng lưng bọn họ Trần Tiểu Bích rất ấm ức Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại Chị dâu cô, người đang mang thai bị trói bắt đi Anh trai cô nhất định là sợ hãi Mới có thể trách cô Nghĩ tới những thứ này Cô vội vàng chạy vào phòng bếp Chủ động cùng thím Trần chuẩn bị canh trứng gà Mang lên cho Giang Nhung Coi như là bồi bổ cho bản thân Cô gõ cửa một cái Không nghe thấy trả lời liền đẩy cửa vào Sau khi vào liền thấy Trần Việt và Giang Nhung đang hôn nhau. Cô buông khay vội vàng che mắt. Em không thấy gì cả, các người cứ tiếp tục đi. Bỏ lại lời nói, cô xoay người chạy. Bởi vì chạy nhanh quá, không chú ý chiến điện Bắc đang ở phía sau lưng cô, tức khắc liền ngã vào trong lòng anh ta. Cô ngẩng đầu thì thấy anh, trong đầu, đột nhiên lóe ra một ý tưởng gan dạ đưa tay ôm đầu anh ta, sắp tới hung hăng hôn anh ta. Cô không có kinh nghiệm trong phương diện này, cán anh ta lung tung mãi cho đến khi chiến địa bắc đầy ra liền nghe thấy giọng giận dữ của anh ta trước khi hôn sao không đi tìm người học một chút cậu không có thời gian làm thầy giáo của cháu cái gì nghe được lời của anh ta trần tiểu bích từ từ bùng lên cơn tức giận hơi hít mắt nhìn anh ta chiến địa bắc cậu nói lại lời vừa rồi một lần nữa xem nào cháu bảo tôi nói lại mười lần cũng vậy thôi bảo lại lời nói anh ta xoay người rời đi nhưng lại bị trần tử bích níu lại trần tử bích khẽ cắn môi giận dữ hét chiến niệm bắc cháu thích cậu cậu lại để cho cháu đi tìm một người đàn ông khác học hôn cậu có còn là đàn ông hay không chiến niệm bắc không phải trần tử bích lặp lại không phải người đàn ông này lại dám nói không phải trên thế giới này sao có thể có người đàn ông như vậy chứ lại có thể hùng hồn nói mình không phải đàn ông trần tử bích còn muốn gây khó dễ Trần Việt lại từ trong tầy cửa đi ra Ánh mắt rơi trên người bọn họ nói Tiểu Bích em vào với chị dâu em đi Được Giang Nhung bị bắt lần này Hơn nữa là bị bắt vì cô Trong lòng Trần Tiểu Bích vẫn rất ái nái Bảo cô giúp Giang Nhung Cô không có ý kiến phản đối Sau khi Trần Tiểu Bích đi vào Hai người đàn ông ưu tú Nhìn nhau chằm chằm vào đối phương Chiến địa Bắc cướp lời Trần Việt Mở lời trước nói Cậu ở đây coi chừng giúp cháu Cháu đi làm việc của mình đi. Được, Trần Việt gật đầu xoay người rời đi. Hai mẹ con Giang Nhung an toàn như vậy, anh liền có thời gian đi trừng phạt người khiến hai mẹ con Giang Nhung bị tổn thương. Anh tự mình lái xe đến chỗ kho ướp lạnh nơi Giang Nhung bị bắt. Nhìn thấy ba người bị trói nằm dưới đất, Lục Diên liên tục trông coi ở đó lập tức tiến lên, cung kính nói: "Tổng giám đốc Trần. Giang Nhung ở bệnh viện mấy ngày, hiển nhiên ba tên bắt cóc cũng bị trói ở đây mấy ngày." Mặc dù bọn họ bị trói Nhưng Lục Diên cũng không để bọn họ bị đói Vẫn phục vụ mấy bữa ăn ngon Anh ta hiểu rõ tính Trần Việt Không cần thiết để bọn họ chết đói như vậy Ít nhất trước khi bọn họ chết Cũng phải được hưởng thụ thật tốt một phen Tổng giám đốc Trần Chúng tôi biết sai rồi Chúng tôi ngàn vạn lần không nên bắt người phụ nữ của ngài Bà gã bát cóc không ngừng dập đầu Trong mắt toàn bộ đều là ý van xin Nếu như Trần Việt để cho người ta một đao giết chết bọn họ như vậy bọn họ còn có thể chết một cách thoải mái nhưng Trần Việt không làm như vậy cũng bởi vì không biết Trần Việt sẽ làm gì anh ta mới có thể sợ hãi như vậy mùa hè nóng bức Trần Việt mặc âm phục màu xám cho đổi thành áo sơ mi màu xám anh chỉ đứng đó với một khí chất cao quý nhưng lạnh lùng anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm ba gã bắt cóc khiến cho ba gã bắt cóc sợ đến mức tè ra quần qua hồi lâu Anh mới chậm rãi mở miệng Nói đi Các người ức hiếp vợ tôi thế nào Giọng ảnh rất nhẹ nhưng người nghe lại tê rãi hết sống lưng Lục Diên lại bổ sung Thú nhận đàng hoàng rõ ràng Tổng giáo đốc Trần của chúng tôi Còn có thể tha cho các người một mạng Bà gã bắt cóc tự nhận Là không làm gì quá mức với Giang Nhung Liền tranh nhau chen lấn Kể với Trần Việt những chi tiết kia Kéo tóc cô ấy Tát cô ấy Uy hiếp sẽ moi bụng cô ấy còn nổi lòng đen tối với cô ấy, nhốt cô ấy vào hầm lạnh với ý đồ muốn làm cô ấy chết cắm. Trần Việt ung dung nói ra tội trạng của bọn họ, ánh mắt u ám trầm xuống nhìn chỗ bọn họ. Lúc ba người căng thẳng đến mức tim gần như ngừng lại, liền nghe thấy giọng lạnh lùng của Trần Việt. "Lục Diên, đem chuyện bọn họ đã làm trả lại cho bọn họ, nhớ phải xử lý sạch sẽ một chút, thuận tiện cho cảnh sát kết án." Nghe Trần Việt nói xong, lập tức có người tiến lên. thực hiện căn dặn của anh, rất nhanh tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không ngừng, còn anh từ đầu đến cuối thở ở lạnh nhạt. Trần Tiểu Bích thấy Giang Nhung đang ngủ, cô mới cẩn thận đi ra khỏi phòng, xuống tầng đi đến phòng khách, thấy Chiến Diệm Bắc đang ngồi hai chân bắt chéo trên ghế sofa, anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhìn anh ta nói chuyện mặt mày hớn hở, trong lòng Trần Tiểu Bích rất không vui. Cô đi vài bước, tới ngồi xuống bên cạnh anh ta, áp tay lại gần. muốn nghe xem rốt cuộc là anh ta đang nói chuyện với đàn ông hay phụ nữ thế nhưng cô còn chưa nghe được liền bị chiến niệm bắc đẩy ra anh ta hung hăng chừng mắt với cô lại coi như bên cạnh không có ai tiếp tục nói chuyện chiến niệm bắc cháu thích cậu trần tiểu bắc đứng lên hai tay đặt trên hông hung dữ quay về phía anh ta hét lên cuối cùng chiến niệm bắc cũng cúp điện thoại nhách lông mày nhìn cô cháu muốn thích tôi là chuyện của cháu có liên quan gì đến tôi Cái gì? trần từ bích giơ chân lên đạp một cái về phía anh ta thế nhưng lần này không những không đạp được anh ta ngược lại còn bị anh ta đạp lại một cái Cô mất thăng bằng ngã về phía sau dâm một tiếng nếu không phải trong phòng khách có tấm thảm rất dày thì cái mông của cô cũng bị vỡ ra rồi Cô đứng lên tức giận dậm chân Cậu một người đàn ông lại đi ước khiếp một người phụ nữ Cậu là đàn ông gì vậy? Chiến niệm bác đứng lên kéo kéo quân phục nói Trong thế giới của tôi chỉ có chia ra kẻ mạnh và kẻ yếu từ trước đến nay chưa từng chia ra đàn ông và phụ nữ Trần Tiểu Bích cầm cái chén trên khai lên đập về phía anh ta Được, hai chúng ta mau đánh một trận hết sức có thể phân chia được mạnh yếu Cháu Chiến điện Bắc nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh được chén trà khinh thường liếc mắt nhìn cô còn nói Tôi không muốn đánh nhau với Tiểu Nha Đầu không hiểu chuyện Đến khi thua thì biết khóc nhè giống như tôi ước hiếp vậy cậu chính là đang ức hiếp mà nói xong trần tử bích liền nhào qua giống như một con mèo hoang nhỏ túm chặt lấy anh ta ngẩng đầu hung hăng cắn lên mặt anh ta một cái để lại trên mặt anh ta một vòng xấu răng nhìn kiệt tác của mình trần tử bích cực kỳ thỏa mãn vui vẻ đến mức nở nụ cười nhưng vui vẻ không quá mấy giây liền bị chiến niệm bắc nhấc lên thật cao bị anh ta ném một cái tới ghế sofa chiến địa bắc cậu Trần Tiểu Bích xoa cái mông nhỏ bị va đau nhức ấm ức nói Trần Tiểu Bích Cháu cũng sắp tròn 19 tuổi rồi Vậy thì nói chuyện yêu đương nghiêm túc một chút Đừng cả ngày quấn lấy tôi Tôi không hứng thú với búp bê sữa như cháu Bỏ lại lời nói Chiến điện bắc xoay người đi nhanh ra ngoài Trần Tiểu Bích tức sợ đến mức Hoa hoa kêu toán lên Búp bê sữa Cô sắp tròn 19 tuổi Đặc trưng của phụ nữ nên dậy thì cũng dậy thì rồi sống búp bê sữa ở chỗ nào Cô đang muốn đuổi theo để hỏi cho rõ Thì đụng phải thím lưu đang vào nhà Cô túng thím lưu lại Thím lưu, thím mau nhìn con xem Xem ngực con có lớn không Mông có cong không Còn nữa, thím xem con có xinh không Thím lưu bị Trần Tiểu Bích Chọc cho vui vẻ, cười ha ha không ngừng Cô chủ nhà chúng ta đương nhiên đẹp rồi Trên thế giới này Có ai hơn được cô chứ Vậy tại sao chiến niệm bác không thích con Trần Tiểu Bích cũng cảm thấy Mình rất đẹp, rất đáng yêu Hơn nữa còn rất hài hước Nhưng bản thân không hiểu Vì sao chiến niệm bác lại không thích cô Bởi vì Thím lưu hơi đổ sắc mặt Vỗ vỗ Trần Tiểu Bích nói Ý sâu xa Cô chủ cậu ấy là cậu của cô Không phải là cậu của con Con là con nuôi nhà họ Trần Trước đây ông nội còn muốn con và anh trai khúc gỗ của con thành một đôi Vì sao các không thể cùng với chiến niệm bắc Quan hệ giữa bọn họ Cho tới bây giờ chưa từng nằm trong phạm vi lo lắng của Trần Tiểu Bích Chắc là cậu ta không thích kiểu phụ nữ như con Đây là chuyện nhà họ Trần Đặc biệt là liên quan đến Trần Tiểu Bích Bản thân cục cưng này rất phức tạp Thím lưu tốt nhất không nên phát biểu ý kiến lung tung Chiến điện Bắc không thích kiểu như cô Trần Tiểu Bích ngồi lại trên ghế sofa Cúi đầu chăm chú suy nghĩ Chiến điện Bắc không thích kiểu như cô Vậy anh ta thích kiểu nào Cô biến thành kiểu đó không được xa Cái này thì có gì khó Lúc nghĩ như vậy cảm giác thất vọng vừa rồi của Trần Tứ Bích trong nháy mắt biến mất sạch sẽ tấn công trực tiếp không được vậy cô sẽ đổi loại chiến thuật vòng vèo thực ra cô chắc chắn sẽ nghĩ cách để bắt được chiến địa Bắc Giang Nhung tỉnh dậy cảm giác vừa mở mắt ra Trần Việt đã ngồi bên giường cô ánh mắt dịu dàng không chớp mắt nhìn cô trong chú Giang Nhung rụ rụi mắt hỏi à không phải anh nói có việc bận sao ngày như vậy đã làm xong rồi ừ làm xong rồi Trần Việt xoa xoa đầu cô đỡ cô ngồi dậy Ngủ đủ chưa? Em ngủ đủ rồi Thế nhưng hình như em bé vẫn chưa ngủ đủ Sang Nhung sờ sờ bụng còn nói Thực sự muốn nhìn con ra đời nhanh một chút Thực sự muốn biết đến cuối cùng là con trai hay con gái Còn muốn biết em bé lớn lên giống anh hay là giống em Trần Việt cầm áo khoác phủ thêm cho cô còn nói Cho dù giống em hay giống anh cũng đều là con của chúng ta Anh cũng đều sẽ rất thích Trần Việt sang nhung gọi anh nhưng lại nuốt câu tiếp theo trở lại trần việt muốn nói cái gì sang nhung mí môi anh ấy nói chuyện lần này tại em không tốt đều tại em ham chơi mới gặp phải tai họa khiến anh lo lắng như vậy trần việt trầm giọng nói thử nói nhảm lần nữa xem sang nhung vĩu môi lẽ nào anh muốn đánh em sao sẽ không dứt lời anh ôm đầu cô cúi người hôn cô thật lâu sau đó mới buông cô ra anh còn nói sau này cứ nói nhảm Anh sẽ phạt em như vậy Khuôn mặt Giang Nhung lại đỏ lên Trong lòng thầm nghĩ phạt như vậy Thực ra cô rất thích Lúc xuống tầng Trần Tiểu Bích đang ngồi ngẩn người trên ghế sofa Thực ra cũng không phải ngẩn người Mà là bị buồn bực Giang Nhung hỏi Tiểu Bích làm sao vậy Trần Tiểu Bích ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ Giấu dị nói Không sao Anh trai trở lại một cái Chế niệm bác liền đi Cô muốn giữ anh ta lại ăn cơm tối Thế nhưng anh ta cũng không để ý đến cô Cô cũng đã nói rõ Với anh ta rất rõ ràng Nói cô thích anh ta Muốn gả cho anh ta Thế nhưng anh ta nói chuyện của cô Anh ta không liên quan Làm ơn đi Người tôi thích là anh ta Sao anh ta có thể không liên quan Nhớ lại giọng vô lại của anh ta Trần Tiểu Bích lại tức giận đến mức cắn răng Chờ xem nếu anh ta dám đối tốt Với người phụ nữ khác Nếu anh ta không thích cô Cô nhất định sẽ nổ lại bản doanh của anh ta Còn tưởng là một chỉ huy vô tích sự Trần Việt, anh vào nhà bếp trước đi Đuổi Trần Việt đi Giang Nhung ngồi xuống bên cạnh Trần Tiểu Bích Xoa xoa đầu cô ấy Tiểu Bích, em có phiền muộn trong lòng sao Trần Tiểu Bích mạnh miệng nói Không có Em sẽ không phiền lòng vì cái tên đàn ông khốn kiếp Chiến niệm bác đâu Giang Nhung cười cười Tiểu Bích, chuyện này cũng không gấp gáp Trong chốc lát được Trước tiên chúng ta đi ăn cơm đã Ăn no rồi bàn bạc kỹ hơn Nghe Giang Nhung nói vậy Trần Tử Bích lại cười Chị dâu Chị có cách sao Giang Nhung sự giảng cười cười Chúng ta cùng nhau nghĩ cách Dù sao cũng tốt hơn một mình em nghĩ Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 20 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh thành Mai Vlog Và nhấn vào chuông thông báo